Lý Hương Nga lại một lần cảm khái, nàng thật sự không thích hợp tham gia loại người này nhiều hoạt động. Chủng có việc Nhi phát sinh, lần này săn thú, không chỉ có hoàng hậu bị ám sát, ngay cả hoàng hậu mùi mùi cùng chủng mùi phu, cũng bị một đám lai lịch không rõ hắc y nhân ám sát. Hoàng đế cảm giác sâu sắc nguy cơ tứ phía, vì thế hạ lệnh ra rõ. Không có kết quả ra tới, quyết không bỏ qua. Trong khoảng thời gian ngắn. Trong kinh thành các môn các hộ đều bị thật cẩn thận, liền sợ liên lụy. Tới rồi nhà mình trên người, đến lúc đó khóc cũng chưa chỗ ngồi. Mặc dù là như vậy, mỗi ngày đều có không ít có hiểm nghi người bị bắt đi xử trí. Trong lúc nhất thời, máu chảy thành sông Thẳng đến đại niên 30 thời điểm, trong kinh thành biên nhi đều phản phất còn bao phủ một cổ huyết tinh khí nhi. Hoác gia năm nay cũng không có gì tâm tình ăn tết. Cuối cùng, ở hoắc lão thái thái kiến nghị hạ, liền toàn phủ từ trên xuống dưới cùng nhau ăn cái đoàn bữa cơm đoàn viên, thủ xong tuổi thả pháo. Thấp thấp giọng này tân niên liền tính là qua. Lý Hương Nga chính là nghe nói, lần này đã chết không ít người, lớn lớn bé bé quan viên đều có liên lụy. Kỳ thật Lý Hương Nga cũng biết, phía sau màn chân chính làm chủ giả kỳ thật còn sống được hảo hảo. Trước hai ngày, Lý Hương Nga liền từ mặt diễn thần trong miệng nghe nói, ám sát hoàng hậu cái kia nữ thích khách có cái thớt lạc nhiều năm đệ đệ, đang ở về quốc công phủ đương nô tài, mạng nhỏ Nhi đều nắm ở về quốc công trong tay. Nếu nói chuyện, này Nhi cùng về quốc công không quan hệ, ngốc tử đều không tin. Chính là, bên ngoài thường cũng không có minh xá chứng cứ. Liền chỉ cần kia thích khách có thân nhân còn ở về quốc công phủ thượng này, một cái cũng không thể thuyết minh cái gì. Rốt cuộc, cái kia nữ thích khách vào cung đương cung nữ đã 7, 8 năm, cùng nàng đệ đệ thất lạc cũng có 10 năm sau. Ra được nơi này, bạch quân lại hơn phân nửa cũng rõ ràng, về quốc công hơn phân nửa là vì Thái Hậu mới bày ra cục. Đến nỗi Thái Hậu còn. Dùng nói sao? Hơn phân nửa cũng là vì nàng nữ nhi ăn bình công chúa. Ai làm nàng nữ nhi An Bình Công Chúa không tính kế đến Hoàng hậu, ngược lại bị Hoàng hậu tính kế đâu. Tuy rằng không có chứng cứ, Thái hậu cùng An Bình Công Chúa cũng biết trấn quốc tự kia chuyện cùng Hoàng hậu liễu điền tâm, thoát không được quan hệ. Bởi vậy, mới có săn thú trong sân này vừa ra. Lúc ấy mặt triển thần điều tra rõ sự tình ngọn nguồn, đem suy đoán mậm báo các bạch quân lệ biết đến thời điểm nghe nói bạch quân lệ. Cả ngày không có thượng triều, đem chính mình nhốt ở càn Thanh Cung suốt một ngày, nhưng đem triều đình các đại thần sợ hãi. Chờ Bạch Quân Lệ lại lần nữa ra tới, lại cùng cái không có việc gì người giống nhau. Chỉ là, lại lần nữa nhìn đến về quốc công cùng Thái Hậu bọn họ thời điểm, Bạch Quân Lệ ánh mắt càng ngày càng lạnh. Đặc biệt là Bạch Quân Lệ nhìn về quốc công thời điểm, liền cùng nhìn một cái người chết không sai biệt lắm. Liên hoàng hậu liễu điện tâm đều ở suy đoán, chờ Thái hậu đem. Nàng cùng bạch quân lệ phía trước mẫu tử tình cảm háo xong rồi, chính là nàng được đến báo ứng lúc. Đến nổi vệ quốc công, bạch quân lệ cũng sẽ không nương tay. Không quá hai ngày, tháng chiên sơ tam thời điểm, vệ quốc công mở nhà mình phủ để được mã thượng phong, chết ở nhà mình sủng thiếp cái bụng thượng chuyện này, liền lập tức truyền khắp toàn bộ kinh thành. Mà cái kia sủng thiếp vừa lúc chính là vệ tử thần chi nương. Lúc ấy, vệ tử thần biết được tin tức này thời điểm, khí phía trên tới, một, chân đem gã sai vặt đạp, gã sai vặt bị đá vào trên cửa, té ngã trên đất, kêu khổ không ngừng. Trước kia vệ tử thần giao hảo những cái đó cậu ấm biết được tin tức này, lại lần nữa nhìn đến hắn thời điểm, lập tức thay đổi sắc mặt, thay đổi thái độ, phản phức vệ tử thần là bọn họ nịch nhân, trong lúc nhất thời. Vệ quốc công con trai độc nhất vệ tử thần nhận hết trào phúng cùng mắt lạnh. Theo sau Bạch Quân Lệ lấy chuyện này nhi làm lấy cớ, đem về quốc công tước vị liền hạng hai cấp. Lúc sau, ở Thái Hậu cầu tình dưới, Bạch Quân Lệ lúc này mới bố thí chống nhau đem tước vị truyền, tới về quốc công con trai độc nhất, vệ tử thần trên đầu. Xem như cấp những người khác một cái giáo huấn cùng cảnh cáo. Tháng Giêng số 6 thời điểm Đang ở Hóa Phủ Trung Lý Hương Nga lại nghe nói một cái khác tin tức, cùng nàng chính mình có quan hệ. Đó chính là, An Bình Công Chúa Nữ Nhi Lâm Quận Chúa, ở một lần ngồi xe ngựa ra ngoài đi dạo phố thời điểm, con ngựa đột nhiên phát cuồng, chế đều chế không được. Khi hậu quả chính là, xe ngựa ngã trái ngã phải đi phía trước kéo hành, Lâm Quận Chúa trực tiếp từ trong xe ngựa quăng ngã ra tới, còn vừa lúc bay đến đường phố một bên góc bàn thượng xuối quẩy không chỉ có đem chân cấp quan ngã què, hơn nữa lam quận chúa mặt cũng bởi vì khái đến bằng chuyên thượng, nhưng thật ra để lại thật dài một khối vết sẹo, máu tươi chảy ròng nha. Sao lại tới cửa ngự y đến công chúa phủ nhìn qua đi, đều thẳng lắc đầu, nói thẳng không cứu. Bọn họ đều nói lam quận chúa, đây là hủy chung trị không hết, ngay cả kia chân tuổi già cũng chỉ có thể què chứ công chúa phủ chờ các ngự y một cái tiếp theo một cái rời đi lam quận chúa Lan hiểu Thiến từ trường ngồi lên đột nhiên ngẩng đầu lên hung hăng mà lau đôi mắt lam quận chúa vẫn hận mà phải tay áo một cái tử giường bên cạnh bàn thượng một con màu xanh nhạt đến miêu triền chi liên hoa học tức khắc bị quét giường ở mà phở thành đầy đất mạnh sứ một bên mấy cái hậu hạ tỳ nữ đều đều thuốc thụ cúi đầu im như ve sầu mùa đông phát tiết qua đi lâm quận chúa nặng hai tròng mắt sưng đỏ đấy mắt lóe âm u quang mang rèm châu ngoại nha hoàng đoan trượt lại đây nha hoàng bị ánh mắt khi trọ sợ thân mình một run run trong tay chung trà liền rớt đầy đất lang hiểu thiến hung hăng trường mắt nhìn cái này nha hoàng lít mắt một cái lạnh chậm phân phó người tới đem tiện nhân này kéo ra ngoài loạn côn đánh chết nha hoàng vội vàng quỳ xuống chập đầu xin tha Quận chúa tha mạng a, quận chúa tha mạng a, nô tỳ, lần sau cũng không dám nữa, tha mạng a. Mấy cái bà tử lập tức đi lên trước tới, đem cái kia nha hoàng miệng nắm che lại, đem nàng cưỡng chế tính kéo đi xuống. Dư lại nha hoàng mỗi người sợ tới mức cả người phát run, sợ tiếp theo cái chính là các nàng trung trong đó một cái. Lúc này, An Bình công chúa chạy tiến vào, ôm chặt Lang Hiểu Thiến, thất thanh khóc rống. Ta số khổ nữ nhi nha, ngươi như thế nào sẽ có như vậy tao ngộ à? Bình tĩnh ngồi lại, an bình công chúa nhìn Lan hiểu Thiến đã hủy chung. Mặt chém đinh chặt xác nói. Nữ nhi, ngươi yên tâm, mẫu thân nhất định vì ngươi tìm một cái rẻ hiền, chờ ngươi xin hạ hài tử, tuổi già liền có chừa vào. Lan hiểu Thiến trầm mặt không nói gì, an bình công chúa coi như nàng cam chịu. Nói xong, an bình công chúa xoay người rời đi, liền hướng trong cung biên nhi phương hướng đuổi qua đi, tìm thái hậu thương lượng chủ ý đi. Ngày hôm sau, toàn kinh thành người đều biết lam, quận chúa hủy chung lúc sau lập tức đã bị tứ hôn cấp về tử thần tin tức này. Còn định ra hôn kỳ, tháng chiên số 12 tức khắc thành hôn. Tất cả mọi người đối về tử thần tỏ vẻ khác sâu đồng tình. Tấm tắc cưới như vậy một cái hủy chung lại què chân quận chúa tác đèn phẩm chừng đều ăn không vô đi à. Mặc kệ người khác như thế nào tưởng, dù sao tới rồi tháng chiên số 12 ngày này, về tử thần nhưng thật ra cử cao đầu đại mã, nâng kiều tám người nâng đem lâm quận chúa lang Hiểu Thiến cấp cưới vào cửa. Hậu sự như thế nào, đóng lại môn ai biết được. Tết Nguyên Tiêu ngày này, kinh thành là náo nhiệt, cũng nói to làm ồn ào. Phố lớn ngõ nhỏ đều sáng lên sắc thái tươi đẹp hoa đăng. Khắp nơi đều là lên phố tới đi rước đèn thì ngắm hoa đèn dân chúng. Có quần áo hoa lệ giả, cũng có quần áo đơn sơ giả, nhưng đều đều là sạch sẽ sạch sẽ chỉnh tề một nhà già trẻ tay nắm tay, trên mặt tràn đầy vui sướng tươi cười kết bạn mà đi. Trên đường cái có rau hàng thanh, có thét to thanh, có xem treo chọc phát ra âm thanh ủng hộ, hết đợt này đến đợt khác, nơi nơi đều là ủng gào đám. Người, cho nên giống như bình phạm vô kỳ xen ngựa, cũng chỉ có thể ở trong đám người chậm rãi đi trước. Lý Hương Nga đoàn người được đồng ý, cũng thuận lợi ra hoác phủ, thống thống khoái khoái ngoạn nhi cả đêm, thẳng đến đêm khuya tỉnh lặng, lúc này mới phản hồi trong nhà. Thời gian quá thật sự mau, hôn lễ trước một ngày, sở hữu quan tâm Lý Hương Nga người đều đi vào hoác phủ cho nàng quà cưới, nói chuyện chiều lòng. Lý Hương nga tỷ tỷ liễu điện tâm cạn là hoa một ngày thời gian vẫn luôn bồi nàng sáng sớm hôm sau Lý Hương nga sớm lên đem nhà mình tỷ tỷ liễu điện tâm đánh thức hai người ăn một đống phong phú đồ ăn sáng đến nổi ở trong hoàng cung đi rồi hoàng hậu đập thân một người đại ở ngự thư phòng bạch quân lệ tất bị hai người hạ ý tứ cấp quên đi bạch quân lệ nhìn trống rỗng cung điện thập phần oán niệm đáng trận hương hương lại đem nhà mình hoàng hậu lừa đi rồi, thành thân cũng không phải lý do nha. Hừ, đáng tiếc, đang định gả Hương Hương không biết Bạch Quân lệ đầy bụng oán niệm. Bất quá, phẩm chừng nàng đã biết cũng sẽ không ném hắn, dù sao nàng có nhà mình tỷ tỷ chống lưng, về KH ô sợ về KH ô a. Hừ hừ. Cổ đại hôn lễ đón dâu đều là ăn bài tại hạ ngọ, Lý Hương nga lần này xuất giá cũng không ngoại lệ. Này một buổi sáng thời gian cũng đủ đem hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Trong bồn tắm chứa đầy nước ấm, nóng hôi hổi, bên trong rải đầy cánh hoa, Lý Hương Nga đi xuống Mỹ Mỹ tắm rửa một cái, từ đầu đến chân đều chặt sạch một lần, cả người đều mau là thơm ngào, ngạc. Đi ra bể tắm đi vào mép giường ngồi, Lý Hương Nga làm hỉ nhi giúp nàng đem tóc dài lau khô, vốn dĩ nàng muốn dùng thủy hệ dị năng trực tiếp đem trên tóc bọt nước hút khô tới chính là tỷ tỷ liễu điện tâm lo lắng loi không đồng ý cho nên chỉ có thể từ bỏ chờ đến cùng phát làm lý hương nga lập tức đem bên trong quần áo thay trong ngoài tất cả đều là mới tinh mới tinh quần áo thỏa đáng nàng lúc này mới đi tới trang đài trước ngồi xuống chờ không quá nhiều trong chốc lát hỉ nhi liền lãnh toàn phúc người lão thái thái vào nhà đồng thời vào nhà tới còn có hoắc lão thái thái lý mẫu hoắc đại phu nhân hoắc nhị phu nhân mấy cái Mặt khác còn có một ít hoắc gia thân thích gia nữ quyến, một đám người hô hô lặp lặp đi vào tới, phản phất đều mau đem phòng gian đầy giường như. Toàn Phúc người lão thái thái trước dùng dây nhỏ đem Lý Hương Nga, trên mặt lông tơ toàn bộ cấp chảo, thành công cho nàng khai mặt, lúc này mới tiếp theo dùng nước ấm lau một phen, sau đó lại đắp trong chốc. Lát thuốc mở, rửa sạch sẽ lúc sau Lý Hương Nga cả khuôn mặt đã là hoạt hoạt nộm nộm, thủy nhuận cực kỳ Lúc sau, toàn phúc người lão thái thái tự hỷ nhi trong tay tiếp nhận lược, bắt đầu vì Lý Hương Nga sơ phát. Một sơ sơ đến đuôi, nhị sơ đầu bạc tề mi, tam sơ con cháu đầy đàn, Lý Hương Nga nghe toàn phúc người lão thái thái thanh âm, bên người lại có thân tỷ tỷ liễu điền tâm cùng một chúng nữ tính trưởng bối vây quanh, không cấm liền có chút cảm khái lên, có thể có nhiều người như vậy vì chính mình chúc phúc, nhìn chính mình xuất giá, thật tốt. Toàn phút người lão thái thái cấp Lý Hương Nga sơ hảo búi tóc, lại đem tất cả chuẩn bị tốt trong cài thoa hoàng đeo đi lên. Như vậy một phen lăn lộn xuống dưới, thời gian đã không sai biệt lắm, khu chiên gõ trống thanh, pháo thanh loáng thoáng từ trước viện truyền đến, nghe tựa hồ tới không ít khách nhân, cách khoảng cách cũng có thể suy đoán ra một vài tới. Toàn phút người lão thái thái cấp Lý Hương Nga sơ hảo phát sao, liền cầm son, phấn bắt đầu hướng Lý Hương Nga trên mặt đồ nàng tay nghề còn tính không tồi bộ dáng, thấy lý hương nga sinh đến hảo, làn da đấy cũng hảo, liền không có ở lý hương nga trên mặt bôi quá nhiều son phấn, chỉ là hơi chút bôi chỉ làm điểm xuyết mà thôi. Cuối cùng, toàn phúc người lão thái thái vì lý hương nga sát thượng chính màu đỏ son môi, toàn bộ thượng trang quá trình mới tính bại. lý hương nga từ trong gương nhìn lại, chỉ thấy trong gương nhân sinh một trương bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, một đôi, răng rầm bi. Một đôi nùng diễm tinh xảo mắt, tuyết má má ngọc, quỳnh mũi môi đỏ, mười phần mỹ nhân phôi. So thường lui tới nàng, thiếu một phần thanh đạm, nhiều vài phần kiều diễm. Mọi người đối với Lý Hương Nga lại là một trận khen, khen đến nàng cái này tự xưng ra mặt so tường hậu người đều ngượng ngùng. Đột nhiên sân truyền đến bùm bừng, bừng pháo thanh, còn truyền đến không ít người nói chuyện thanh, thanh âm càng ngày càng gần, thực mau liền đến nàng viện môn ngoại. Nàng nhấp nhấp khóe miệng. Chậm rãi đứng lên, đi tới Lý Mẫu trước mặt. Lý Mẫu hồng hốc mắt, mỉm cười nhìn giống như đóa hoa nữ nhi, ôm như nói. Hương hương, ngươi gả vào hầu phủ về sau cần phải hiểu chuyện nhi chút, không cần dễ dàng cùng con rể cãi nhau nháo mâu thuẫn, cũng đừng nói phong chính là phong nói phụ chính là phủ, cũng nên sửa sửa ngươi này hấp tấp tính tình lạp, biết không? Khù khù, quan trọng nhất chính là sớm một chút nhi sinh đứa con trai bàn thân. Như vậy, mặc dù về sau Mặc Chiễn Thần thay lòng đổi dạ, người ở hầu phủ cũng có thể có dựa vào, ít nhất nửa đời sau không cần sầu, chúng ta nữ nhân nha cũng liền điểm này nhi trong cậy vào. Lý Hương Nga không lộ thanh sắc, hơi hơi gật gật đầu. Nương, nữ nhi đã biết, cũng nhớ kỹ, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem Nhật Tử quá rượt sở, Nếu Mặc Chiễn Thần đối nàng không tốt, Nàng liền tan vỡ, ai lo phận nấy, ai cũng đừng ngại ai vướng bận nhi. Cái này trong lòng lời nói tuyệt không có thể nói cho mẫu thân. Lý mẫu đi đến nữ nhi trước mặt, cười nói. Ta nữ nhi, cuối cùng trưởng thành, rốt cuộc phải cả người. rốt cuộc cả phải đi ra ngoài. Lý hương Nga trong mắt thấm ra ngâm nước mắt, nàng triều lý mẫu được rồi hành lễ. Nương, ngài bảo trọng. Theo sau, Lý Hương Nga lại hướng mặt khác nữ tính các trưởng bối được rồi hành lễ, lúc này mới từ bỏ. Đại Lý Hương Nga hành xong lễ, Lý Mẫu mới tiếp nhận toàn phúc người lão Thái Thái truyền đặt khăn quàng vai, chậm rãi cho nặng đắp lên. Lý Hương Nga nhìn trước mắt thế giới biến thành một mảnh hồng, mà ngoài phòng cái kia sắp cưới đi chính mình nam nhân mặt triển thần, đang bị ngăn ở nhà, ở bên ngoài yêu cầu trả lời các vị chặn đường người đưa ra xảo quyệt vấn đề. Nếu trả lời không ra liền không cho tiếp đi tân nương tử, nàng nhắm mắt lại, đem doanh ở hốc mắt nước mắt, xin sôi bước trở về. Đột nhiên Hảo không nghĩ gã chồng làm sao bây giờ. Nàng cảm thấy nàng khả năng có chút khủng hôn. Tân Lan cùng tân nương chờ đến ra hoác gia đại môn thời điểm, pháo tức khắc tiếng vang rung trời. Liền nhau mấy cái phố đều có thể nghe thấy. Rất nhiều người nghe được thanh âm đều sôi nổi chạy ra xem náo nhiệt, trên đường phố đều chen đầy rõ ràng cảm nhận được đến từ biểu cửu huynh cùng các cửu cửu kia nhà mình hảo cải trắng bị heo cũng bất mãn ánh mắt mặc triển thần biết đây là bọn họ đối hương hương cả chồng không tha như vậy nghĩ mặc triển thần hướng tới bọn họ chấp tay hứa hẹn đến thịnh các vị cửu cửu cùng biểu cửu huynh yên tâm ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố hương hương tùy không sẽ làm nàng đã chịu nhất định điểm nhi ủy khuất hoắc đại lão cha cùng hoắc nhị lão cha trong miệng hừ hừ Hoắc khải hào còn lại là chất tay đáp lễ lại, ngữ hàm uy hiếp sâu kính nói, hầu gia nhất ngôn cửu đỉnh, ta tạm thời liền tin tưởng không nghi ngờ. Hy vọng về sau ngươi có thể nói đến làm được, nếu không, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, còn có nhà ta hoàng hậu biểu mồi cũng không phải ăn chay, cũng định sẽ không nhẹ tha cho ngươi. Mặt triển thần cười cười, xoay người triều đứng, ở cổng lớn lý phụ. Lý Mẫu còn có Hoắc Lão Thái Thái, Hoắc Lão Cha Tử bọn họ đoàn người, thật sâu là một cái ấp. Tiểu Tế bái biệt nhạc phụ, nhạc mẫu, còn có ông ngoại, bà ngoại, cùng với các vị cửu cửu mở nhóm. Lý Phụ, Lý Mẫu còn có Hoắc Lão Thái Thái, Hoắc Lão Cha Tử bọn họ trầm mặt triều hắn đáp lễ lại. Một bên Liễu Điền Tâm còn lại là nhìn kiệu hoa trăng đầy vui mừng, rốt cuộc đem nhà mình muội tử gả đi ra ngoài. Về sau liền chờ nàng đi họa họa người khác. Kiều Hoa Trung, Lý Hương Nga, lâu nhẫn chưa lạc nước mắt, sốt cuộc sớt xuống dưới. Vẫn là rất muốn khóc nha nhưng như thế nào phá, chẳng lẽ là hỉ cực mà khóc. Khởi Kiệu, Kiều Hoa ở mọi người nhìn theo Trung chậm rãi đi xa. Mặt đường sớm đã trước tiên quét cước đến sạch sẽ, một đoàn bọn thị về đi theo Kiều Hoa sau lưng, cảnh giác mà tuần tra bốn phía hoàn cảnh cùng xem náo nhiệt đám người. Tránh cho hết thảy ngoài ý muốn phát sinh, lúc này, bên đường đã chen đầy muốn nhìn náo nhiệt các bá tánh, đường cướp được mặc chuyển, thần sai người rơi tại trên mặt đất kia đầy đất đồng tiền, mọi người sôi nổi dơ lên gương mặt tươi cười. Hầu gia khó được cưới vợ còn có thể có tiền đồng nhặt, thật không sai. Tân Lan rất anh tuấn nha, nhìn cũng rất chính khí, cũng rất hào phóng, phía trước những cái đó khác thê lời đồn đải là từ đâu truyền ra tới nha. Không phải là có nhân đố kỵ mặt hầu gia diện mạo anh Tuấn cố ý chơi xấu đi. Này đó bá tánh tự hào cảm giác chính bọn họ chân tướng. Vì thế, ở mặt diễn thần không biết địa phương, bởi vì hắn dung mạo, thậm chí, bởi vì hắn giải đồng tiền này nhất cử động, đã vì chính hắn kéo trở về không ít hảo cảm độ. Khắp chốn mừng vui, kinh thành các bá tánh không còn có giống như trước như vậy. Nhắc tới khởi tên của hắn liền sợ tới mức mong nước tiểu chảy. Bất quá, lúc này mặt triển thần nơi nào còn có tâm tư suy nghĩ vai xem các bá tánh, như thế nào đi xem hắn đâu, hắn hiện tại lực chú ý đều đặt ở địa phương khác đi. Trong đầu chỉ có một câu ở chuyển động, đợi ngần ấy năm, hắn. Mặt triển thần rốt cục thuận lợi cưới đến hương hương, ôm được mỹ nhân về Lạp, còn không yên tâm thường thường quay đầu lại xem một cái. Rất sợ người khác không biết hắn đối trận này hôn sự nhi thực vừa lòng dường như, làm hiểu biết hắn bản tính đám kia bọn thị vệ quả thực không nỡ nhìn thẳng, cảm giác đều đổi mới một lần tam quan. Nhìn đến như thế bình dân hầu gia, bọn thị vệ giờ phút này nội tâm cơ hồ là hỏng mất, kiều hoa tiếp tục đi trước, vòng quanh trong thành chủ đường phố tới tới lui, lui đi rồi một vòng, cuối cùng ở trấn quốc hầu phủ cửa chỗ ngừng lại. Mặt triển thần căn bản không có dựa theo tập tục bắn tam chi mũi tên đến Lý Hương Nga, Kiều Hoa Thượng, bởi vì dựa theo tập tục kia có ra oai phủ đầu ý tứ. Hắn nhưng không nghĩ đối nhà mình nương tử lập uy. Trứng dọi đá nhi, bà mối hít sâu một hơi nhi, quyết định nhịn. Hầu gia, cầu đừng nháo. Cuối cùng chỉ phải nhảy vọt qua cái này bước đi, bà mối tiến lên sóc lên Kiều Hoa Mành, chuẩn bị đem Lý Hương Nga cái này tân nương tử. Bối ra kiệu hoa, nào biết, lúc này, hầu gia mặt triển thần cái này gầy thập cước đột nhiên đã đi tới, không lộ thanh sắc đem nàng cấp tệ đến một bên nhi đi. Hầu gia, ngươi đây là, bà mối khó hiểu lại kinh ngạc nhìn mặt triển thần. Ngươi đến một bên nhi đi, để cho ta tới. Nói xong, mặt triển thần cũng không quản bà mối nàng lão nhân gia là, nghĩ như thế nào trực tiếp đi vào kiệu hoa trước. Bà mối thấy thế, nội tâm mắt trợn trắng. Đành phải trầm mặt lại sau này lưa một bước đằng ra vị trí, cũng liền mặt kệ hắn, dù sao nàng lão bà tử cũng vẫn không được. Hương hương, mặt triển thần đem hồng lăng phóng tới Lý Hương Nga trong tay, ôm như nói. Cẩn thận một chút nhi, ta tới bối ngươi đi vào. Ngạch, Lý Hương Nga sững số, phản ứng lại đây đôi mắt cười cong cong cực cực đầu. Không nghĩ tới mặt triển thần sẽ tự mình tiến vào bối nàng, kia còn có cái gì hỏi cho dự. Lý Hương Nga trực tiếp phương đôi tay đắp thượng bờ vai của hắn, vòng lấy cổ hắn, sau đó cả người đè ép đi lên, trấn quốc hầu, phụ chính đường chỗ, mặt lão thái thái ngồi ở địa vị cao phía trên, bất mãn nhìn nhà mình tôn tử cổng tân nương nhẹ nhàng vượt qua chậu than tử, sau đó đi đến. Mà mặt lão thái thái nhi tử lão hầu gia còn lại là, ngồi ở chửa hạ đầu vị trí, nhìn nhi tử cổng hương hương tiến vào, trên mặt lộ ra ý cười. Hắn cùng liên nương nhi tự rót cuộc cưới vợ. Nghĩ đến liên nương, lão hầu cha tâm nháy mắt trầm xuống dưới. Liên nương, ngươi năm đó thật là cùng người tư bôn sao? Ta đến bây giờ đều còn không dám. Tin tưởng, nhớ năm đó, chúng ta phu thê gian cảm tình rõ ràng như vậy hảo, cầm sắc hòa minh, sát tiện người khác. Đi đến đệm hương bộ trước, mặt diễn thần đem Lý Hương Nga thả xuống dưới. Hắn nắm hồng lăng một đầu, nhìn nắm một khác đầu hương hương. Trên mặt không khỏi lại lộ ra một cái tươi cười, thập phần thỏa mãn bộ dáng. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái. Toàn bộ quá trình, mặt lão thái thái như củ mã một khuôn mặt, không nói gì. Không biết là không mang theo. Thấy mặt triển thần cái này tôn tử đâu, còn không phải không thích lý hương Nga này cháu châu nhi nột. Nhưng thật ra lão hầu gia, thấy mặt triển thần đối tân nương như thế cẩn thận bộ dáng. Phản phất là trong lúc vô tình nhìn mặt lão thái thái liếc mắt một cái, theo sau phản phất giống như không có việc gì cười nói. Hôm nay chính là các ngươi ngày lành, tiếp tục tiếp tục. Nói xong, lão hầu gia nhìn về phía lễ bộ quan viên, lễ bộ quan viên hiểu rõ cực cực đầu thực thức thời, trên cơ bản hôn. Lễ bước đi đã hoàn thành, cũng không có gì mặt khác hạo thuyết, vì thế dương giọng hô. Kết thúc buổi lễ, đưa, nhập, động, phòng. Tiếng nói vừa dứt. Mặt diễn thần lập tức hoành bế lên nhà mình tân nương tử rời đi, kia vội vàng bộ dáng xem đến bay xem mọi người thẳng thang này, phẩm chừng lại là một cái sủng thê vô độ. Một khắc giá trị thiên kim, chỉ tiếc nhà mình nương tử đưa vào tân phòng, hắn lại không thể lưu lại. Hắn còn muốn tới tiền viện trong yến hội cùng các đại thế gia, quan viên, đồng liêu, hoàng gia tôn thất người cùng nhau uống thượng hai ly. Hương hương, ta thực mau trở về tới. Mặt triển thần ngồi sổm mép giường biên, nhỏ giọng đối Lý Hương Nga nói. Lý Hương Nga cười cười, cực cực đầu. Mặt triển thần lúc này mới đứng lên cọ tới cọ lui, lưu luyến không rời hướng ngoài cửa đi đến. Lúc này tân phòng nội im ắng Lý Hương Nga thả lỏng lại, không cấm may mắn trấn quốc hầu phủ quy củ nghiêm cẩn, cũng không có nháo động phòng sự tình. Nếu không, nàng tuyệt đối hỏng mất cả. Cá nhân cũng thật mệt a ngoài cửa chờ hỷ nhi nhìn nhìn sắc trời. Hướng tới phòng trong nhẹ giọng dò hỏi. Phu nhân, người đói bụng sao, nhưng yêu cầu nô tỳ đi phòng bếp kêu chút thức ăn lại đây no no bụng. Lý Hương Nga lắc lắc đầu, không cần, ta hiện tại đều còn không có cảm giác đói đâu. Có thể là hưng phấn quá độ đi, lăn lộn như vậy cả ngày nàng cư nhiên còn không có cảm giác được đói. Tiền viện mặt diễn thần mặt vô biểu tình dự cần kính rượu, cái này quá trình, chưa thử nói mặt diễn thần hắn một câu cũng chưa nói, chờ kính xong rồi sụp, mặt chuyển thần lập tức xoay người rời đi, lập tức lại đi mặt khác mấy bàn đồng liêu nơi đó. Tiếp theo kính rượu, xem ra hầu gia đối hầu phu nhân thập phần kính trọng nha. Tấn vương đứng ở tầng, vương bên người, mỉm cười nói, lục ca, ngài nói đi. Tần vương bạch quân chập đầy mặt là cười trả lời nói, bác đệ, này ngươi liền không cần phải xen vào người ta chỉ cần chúc mừng hầu gia cùng hầu phu nhân một phen đó là, chỉ cần nhiều lời nữa. Đâu? Tấn vương kia ngày xưa thành thật hàm hậu trên mặt, lúc này mang theo cười như không cười. Ha ha, ngươi hiểu ta hiểu là được, không cần quá trang. Ngươi tận, vương chính là không có lúc nào là, không ở đem mặt triển thần coi như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt a Nếu không, sang thú ngày đó ám sát mặt triển thần thích khách là như thế nào tới? Nói xong, Tấn Vương nhìn tận, Vương Bạch Quân giật vẻ mặt cao thâm khó đoán, ý vị không rõ. Chán vẻ này, nếu là khí lượng không tốt người, chắc chắn bị hắn tức giận đến hộc máu. Cũng may tận, Vương Bạch Quân giật cũng không phải đèn cạn dầu. Tấn Vương điểm này đo trong mắt hắn còn không tính là cái gì, huống chi trước mắt người này đối chính mình còn hữu dụng. Cho nên tận Vương Bạch Quân giật là ngạnh xin xin đem đáy lòng về điểm này, nhi hỏa khí cấp đè ép xuống dưới. Mạc Thiển Thần trong lòng nhớ mong một mình đại ở tân phòng trung tân nương, cho nên Mạc Thiển Thần đối mặt mặt khác đồng Liêu kính rượu khi vẫn là có chút thức. Thần cũng may mọi người xem hắn kia trương mặt lạnh, cũng không dám thật sự rót hắn quá nhiều rượu, ý tứ ý tứ cũng liền buông tha. Rượu quá ba tuần, Mạc Thiển Thần liền đứng dậy giắt tay nói: các vị đồng lưu, các vị bạn bè thân thích, các ngươi thỉnh tùy ý, ta liền không nhiều lắm bồi chưa vị. các vị đồng lưu vì xem náo nhiệt, liền lượt chửi cợt vài câu, sau đó liền thả hành. nhìn hầu cha mặt triển thần kia vội vã bóng dáng, có một người tuổi trẻ đồng lưu vuốt cầm âm thầm nói thầm, trong phòng có gia nhân chờ. nếu là hắn, phỏng chừng cũng vô tâm tư đại ở chỗ này, hoàn toàn lý giải a. Mặt triển thần hồi ý hương viện tốc độ, so với trước kia trời đi ý hương viện khi tốc độ muốn mau nhiều. Xem đến hầu thư liếu lưỡi, bước nhanh đi vào phòng trong, mặt triển thần nhìn ánh nến hạ tân nương tử, dừng lại bước chân. Mặt triển thần đi nhanh về phía trước ba lượng hạ liền tới đến lý hương Nga trước người, nhẹ giọng nói, hương hương, ta đã trở về. Hắn đi đến mép giường biên, nửa ngồi sổng lý, hương Nga trước mặt. Chủi tay liền phải đi bóc nàng đỉnh đầu khăn quang. Hầu gia chậm đã, trước từ từ, tiếng nói vừa chứt, bà mối lập tức truyền lên hỉ cân. Mặt diễn thần ánh mắt không kiên nhẫn đẩy ra này cô hỉ cân, liếc bà mối liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, không cần phải cái này, bắt được một bên nhi đi. Nói xong, mặt diễn thần mới mặc kệ bà mối là nghĩ như thế nào đâu, cong cong môi trực tiếp vươn đôi tay, mãn hàm chờ mong chậm rãi vạch trần này đỉnh khăn quang đỏ. Mặt triển thần, Lý, Hương Nga ngẩn đầu, nhìn mặt triển thần hai mắt, đôi mắt cong cong, nhợt nhạt cười, khóe miệng cởi lên một cái nho nhỏ độ cung. Nhìn nàng cái này cười, mặt triển thần cũng không tự chủ được nở nụ cười. Mặt triển thần nắm tay nàng đi vào bên cạnh bàn ngồi xuống, trên bàn lúc này bãi đậy hạt sen, đậu phộng cùng bánh trôi, ngay từ đầu là hắn tự mình động thủ đúc cho Lý Hương Nga ăn, chậm rãi phát triển trở thành hai người cho nhau đầu uy. Hạnh phúc chỉ số phá biểu, xem đến một bên bà mối thẳng lắc đầu. Thấy Lý Hương Nga cùng mặt chuyển thần lại bắt đầu không coi ai ra gì tu ân ái, bà mối phi thường thức thời được rồi hành lễ, sau đó thật tự nhiên nhắc nhở nói: "Hầu gia, Hầu phu nhân, hai vị nên uống chén rượu giao bôi." Lý Hương Nga cùng mặt chuyển thần liếc nhau, cảm thấy mỹ mãn uống lên rượu giao bôi, nhìn nhau cười. Bà mối thở ra một hơi, Bước đi cuối cùng xong rồi, gặp cỡ này hai cái tổng không ấn lẽ thường ra bài, nàng đờ mau thao túy tâm uy. Chúc mừng nhị vị, thỉnh hầu gia cùng hầu. phu nhân sớm chút nghỉ tạm đi, lão bà tử không quấy rầy các ngươi, liền trước rời đi a Làm phiền. Mặt diễn thần triều nàng cực cực đầu, ngay sau đó liếc hầu thư liếc mắt một cái. Hầu thư thu được ý bảo, lập tức cười tủm tỉm đem bà mối đưa đến cửa sau đó rất hào phóng để một túi kim loại tử qua đi, cười ha hả nói: hôm nay làm phiền ngài lạp, ngài vất vả, sớm một chút trở về nghỉ tạm đi. không có việc gì, không có việc gì, hẳn là bà mối nhìn đến kim loại tử ánh mắt sáng lên, vừa lòng cực kỳ, cười ha hả tiếp nhận kim loại tử, không hổ là hầu gia cưới vợ, nhìn một cái này vừa ra tay chính là hào phóng nha, tấm tắc còn như vậy sủng thê vô độ cũng thật là hiếm thấy. Lão bà tử hôm nay cái cuối cùng là khai nhãn lực thấy nha. Giờ phút này, trong phòng cũng chỉ dư lại Lý Hương Nga cùng mặt triển thần hai người. Mặt triển thần cúi đầu, ở nàng bên tai thấp giọng hứa hẹn nói. Hương hương, ngươi có biết, ta ngóng trong ngày này, mong bao lâu. Ta mặt triển thần tại đây hứa hẹn, về sau. Chúng ta vinh nhục cùng tồn tại, tuy hai mà một, nắm tay cả đời. Nghe vậy, Lý Hương Nga khẽ cười cười, đôi mắt sáng lấp lánh ngẩng đầu nhìn mặt triển thần, Lý Hương Nga từng câu từng chữ nói. Mặt triển thần, vậy ngươi cần phải vĩnh viễn nhớ kỹ hôm nay lời hứa, nếu là ngươi ngày nào đó đã quên, ta không ngại trùng điểm nhi đặc thù biện pháp làm ngươi một lần nữa nhớ tới. Ngụ ý, nhắc nhở mặt triển thần muốn quý trọng đoạn cảm tình này, tốt nhất vĩnh viễn đừng cho nàng đi ra ngoài ăn phụng, ta sẽ không vi phạm lời thề, nhìn thoáng qua chính thiêu đốt nến đỏ. Mặt diễn thần quay đầu nhìn chăm chú Lý Hương Nga tinh tế khuôn mặt, thấp giọng nói. Hương Hương, nên nghỉ tạm. Theo sau, hắn không chờ Lý Hương Nga nói chuyện liền đem nàng bế lên, về phía trước đi đến. Lý Hương Nga muốn nói điểm cái gì, đối thượng nam nhân u ám ánh mắt, tức khắc cái gì suy tư đều bị bất thời giờ. Mặt diễn thần nâng lên Lý Hương Nga mặt, ở trên mặt nàng lạc hạ mềm nhẹ hôn. Một đôi mắt càng thêm thâm thúy, ánh. Mắt chóng muốn ăn thịt người giống nhau, nàng ngơ ngác mà nhìn hắn, phản phất bị chung hoặc giống nhau, thẳng đến trên môi truyền đến một cái mềm mại xuất giá, xa lạ hơi thở ập vào trước mặt. Nàng bị hôn đến đầu chỗ trống, khuôn mặt đỏ rực. Hắn nhìn nàng, hương hương. Hắn lại hôn nàng một hồi lâu, trầm thấp thanh âm giống tinh khiết và thơm sự ngon giống nhau. Lý hương nga đầy mặt đỏ bừng. Cuối cùng, nàng nhắm mắt lại. Chủi tay ôm lấy hắn, đầu lúc này đã không nghe sai sử. Trên mặt hắn, một mảnh ngẩn nhẫn thần sắc, ngày thường bình tĩnh tự chữ không còn nửa bóng dáng, màn nhẹ che, chỉ dư một đời lưu luyến. Đêm, còn rất dài, ngày hôm sau sáng sớm, ngày mới mông mông lường, Lý Hương Nga mở to mắt, chật chật thân mình, cảm nhận được hồn. Thân hơi hơi không khỏe, không khỏi ở trong lòng mắng cái kia không biết tiếc. Chế đầu sỏ cây tội hai câu trong lòng lúc này mới dễ chịu một ít vận chuyển dị năng giảm bớt một chút lý hương nga quay đầu vừa thấy giường giường thượng đã không ai mặc triển thần thức dậy sớm như vậy nếu mặc triển thần đã sớm đứng dậy lý hương nga liền không lại quản hắn lo chính mình đứng dậy mặc tốt chính mình siêm y thu thập xong lý hương nga mới vừa đi vài bước Hỉ Nhi hòa thuận vui vẻ Nhi ở bên ngoài nghe được động tĩnh liền lập tức bưng chậu nước cùng rửa mặt đồ chùm đi đến rửa mặt xong Lý Hương Nga nhìn chung quanh một phòng nhìn Hỉ Nhi hỏi tối hôm qua Linh Nhi tới rồi hầu phủ là ở nơi nào nghỉ tạm Hỉ Nhi cung kính mà nói phu nhân Linh Nhi tiểu thư đêm qua là ở ý Hương viện cách vách ngủ hạ Phúc Nhi cùng Thọ Nhi chăm sóc đâu xem canh giờ này Linh Nhi tiểu thư cũng nên rời giường. Lý Hương Nga cật cật đầu, liền đề chân hướng Linh Nhi phòng đi đến. Linh Nhi quả nhiên cũng đúng, Lý Hương Nga đi vào thời điểm, Linh Nhi đã mặc tốt đồ lót, ngồi ở trường thượng đang cùng mưu mưu làm trò chơi đâu. Mẫu thân nhìn đến Lý Hương Nga vào được, Linh Nhi tiểu bao tự ánh mắt sáng lên, mềm mại nhúc nhích hô. Lý Hương Nga đi ra phía trước, khẽ cười cười, đem Linh Nhi ôm lên. Đi, chúng ta đi nhìn một cái cha ngươi đi nơi nào lạp. Đi đến trong viện, đi vào cách vách đình viện. Lý Hương Nga mẹ con xa xa mà liền nhìn đến mặt triển thần bận rộn thân ảnh. Lúc này, mặt triển thần đang ở luyện võ, trong tay một thanh nguyện kiếm, tựa như long xà, thân ảnh chớp động như quỷ mị, kiếm phá trời cao, có nước bạch tiếng động. Một chén trà nhỏ sau, hắn thu kiếm, ném cho hầu thư. Hầu thư đưa lên nước trà, mặt triển thần. Tiếp nhận, bỗng nhiên rót một ngụm. Sau đó. Hắn lâu dài thở ra một hơi, nói không nên lời thoải mái thanh tân thống khoái, giống như cả người lỗ chân long đều giãn ra mở ra. Dư quan nhìn đến nhà mình tân hôn thê tử cùng nhà mình bảo bối nữ nhi, mặt chuyển thần khóe môi chợt cười lên, trong mắt hàm chứa ít cười, nhìn Lý Hương Nga mẹ con ánh mắt đều trở nên nhu hòa lên. Lý Hương Nga ôm Linh Nhi đi lên trước, cười nói, còn không có dùng cơm sáng đi. Đi thôi, chúng ta về phòng tử, nói vậy Hỉ Nhi hòa. Thuận vui vẻ Nhi đã đem cơm sáng chuẩn bị tốt. Mạc Chảnh Thần gật đầu. "Hảo. Đúng rồi, Hương Hương, người như thế nào không ngủ thêm chút nữa?" "Không hỏi còn hảo?" Như vậy vừa hỏi, Mạc Chảnh Thần lập tức thu được lý Hương Nga miễn phí đưa tặng một quả xem thường. "Đừng nói nữa, hôm nay cái còn phải cho phụ thân cùng tổ mẫu bọn họ thỉnh an đâu, tiếp theo còn muốn đi từ đường hiến tế." Thời gian tăng cường đâu? Mặt triển Thần sờ sờ cái mũi, không có nói nữa. Một nhà ba người ngồi xuống, bắt đầu ăn Thanh đạm bữa sáng. Lý Hương Nga phía trước nhưng thật ra không cảm thấy, hiện tại lại cảm giác cả người đều rất đói, hai chén cháo phần Phật một lát liền giải quyết. Mặt khác, Lý Hương Nga còn ăn mấy cái bánh bao, mấy khối điểm tâm, còn có một ít bánh bột bắp. Xem đến mặt Điển Thần đau lòng cực kỳ, nghĩ đến là đêm qua mệt hương hương. Xem nàng đói, đều do chính mình không tốt. Lý Hương Nga nếu là, có thể biết được mặt triển thần giờ phút này đang suy nghĩ cái gì, tuyệt đối hồ hắn vẽ mặt cháo. Chờ đến Linh Nhi cũng ăn no Lý Hương Nga liền thu thập hảo, sửa sang lại hào quần áo, theo sau ôm Linh Nhi đi theo mặt triển thần nệnh bước đi tới hồ phủ chính đường. hoắc lão thái thái, lão hồ gia, còn có lão hồ gia thiếp thất lưu ri nương. Cùng với nàng sở ra con cái mặt cảnh chương một nhà cùng mặt ngữ, toàn bộ đều ở chỗ này. Cẩn thận tính lên, chính đường bên trong người xác thật không nhiều lắm. Lý Hương Nga đánh giá mặt lão Thái Thái cùng lão Hồ Gia. Mặt lão Thái Thái nhìn 67 tuổi tả hữu, khuôn mặt nghiêm túc, xuyên chính là thiển vê theo kim áo ngoài thanh kim váy mã diện. Xám trắng giao nhau tóc mai mang chính là kim khúc điểm thúy chi chi trăm, nhìn qua tinh thần nhấp nháy, phú quý chi khí bốn phía. Mà Lão hầu Gia còn lại là một cái năm mươi tuổi tả hữu trung niên nhân, ăn mặc màu đen áo gấm, khuôn mặt cùng mặt triển thần nhưng thật ra có vài phần tương tự, cả người có một chút suy súc, có vẻ đối cái gì đều không thèm để ý cảm giác. Đi lên trước, Lý Hương Nga cùng mặt triển thần, quỳ gối đệm hương bộ thường, tiếp nhận nha hoàng trước tiên chuẩn bị tốt nước trà, đưa cho Lão hầu Gia cùng mặt Lão Thái Thái. Cha, thịnh uống trà. Tổ mẫu, thịnh uống trà. Lão hầu gia tuy rằng có chút suy sút, nhưng là thoạt nhìn vẫn là có chút cao hứng bộ dáng, chính là nhìn mặt triển thần ánh mắt phi hỉ phi trận rất là phức tạp khó phân biệt. Uống lên con dâu Lý Hương Nga kính trà khi, lão hầu gia thưởng hai cái hồng bao, xem kia phình phình bộ dáng, liền biết phân lượng khẳng định không? Ít. Trái lại mặt lão thái thái, trên mặt tuy rằng cũng treo xem như khéo léo tươi cười, nhưng Lý Hương Nga lại cảm thấy kia tươi cười vẫn chưa đến đáy mắt. Tư cười cũng có chút cứng đờ bồ dáng. Uống lên trà cấp hồng bao thời điểm, mặt lão Thái Thái cũng là không tình nguyện, dường như không nghĩ nhìn đến Lý Hương Nga bọn họ. Lý Hương Nga nhịn không được nói thầm. Xem ra mặt lão Thái Thái đối việc hôn nhân này không hài lòng nha. Nhớ tới phía trước mặt diễn thần cùng nàng nói, mặt lão Thái. Thái chỉ coi trọng nàng chất nữ nhi Lưu Di Nương sở ra hai đứa nhỏ, mặt cảnh chương cùng mặt ngữ. Cho dù mặt cảnh dương cái này thứ trưởng tôn thành thân bảy, 8 năm đều còn không có con nối giỏi, đồng thời, mặt ngữ cái này thứ cháu cái thân thể suy yếu bất lợi con nối giỏi, làm cho năm phương 18 còn không có cả đi ra ngoài, mặt lão thái thái cũng vẫn là giống nhau coi trọng. So sánh với, mặt diễn thần càng như là tùy ý nhặt được, hoang dại giả trường. Có thể lớn như vậy, có thể có hiện tại. bản lĩnh nhi, mặt diễn thần thật đúng là không dễ dàng nha. Lý Hương Nga không khỏi cảm khái Cấp trưởng mối kính xong trà Lý Hương Nga liền cùng Lưu Di Nương ký ức mặt cảnh chương Mặt ngữ bọn họ đưa lễ gặp mặt Nhận thức một chút Liền tính kết thúc Theo sau Lý Hương Nga cùng mặt triển thần không có nhiều đại Trực tiếp ôm Linh Nhi Liền đi theo lão hầu cha đi từ đường Tế bái mặt cha tổ tông nhóm Lý Hương Nga một nhà ba người tới rồi từ đường Cấp tổ tông dọc đầu dân hương Lúc sau Lão Hậu gia bởi vì phía trước sẽ biết Linh Nhi thân thế, trực tiếp đem Lý Hương Nga cùng Linh Nhi tên sôi nổi viết vào mặt gia gia phả. Từ đây, Lý Hương Nga cùng Linh Nhi thân phận xem như danh chính ngôn thuận. Ngay sau đó, Lão Hậu gia, đối với Nhi tử cùng con dâu nói chút cùng loại với phu thê cho nhau nâng đỡ, sớm chút Khai chi tán dịp nói, liền chắp tay sau lưng trước bọn họ một bước rời đi từ đường. Về tới sân, Lý Hương Nga đột nhiên thấy một trận mỏi mệt cảm đột nhiên sinh ra, tối hôm qua lăng, lộn đến nửa đêm mới nghỉ ngơi, giờ phút này nàng đã mệt cực kỳ. Cho nên, Lý Hương Nga không chút cho dự ném xuống đáng thương vô cùng mặt triển thần, đầu uống éo, trực tiếp ôm mang theo nải mùi hương nhi linh nhi tiểu bao tử, một lần nữa về tới lúc này còn ấm áp ổ chăng, bộ miên đi, vừa vặn tiền viện bên kia nhi có việc tới bẩm. Mặt triển thần đành phải rời đi Lý Hương Nga phòng, đi trước tiền viện thư phòng xử lý sự tình đi. Ngày này buổi tối, Mặt triển thần chỉ là ôm Lý Hương Nga mềm mại thân mình, không có làm chuyện khác. Cứ như vậy, hắn cũng cảm thấy rất là an tâm, thực mau liền đi vào giấc ngủ, còn bắt đầu làm mộng đẹp. Ba ngày thực mau đi qua. Hôm nay là Lý Hương Nga hội môn nhật tử. Bởi vì thời gian còn đầy đủ, Lý Hương Nga nhưng thật ra một chút cũng không vội chuồng bãi đồ ăn sáng về sau lý hương nga cũng không phản ứng mặt triển thần hồi trên trường lại cùng linh nhi còn có miêu miêu cùng nhau ngủ nửa canh giờ lúc sau lý hương nga mới đứng dậy rửa mặt mặt tốt xem y chuẩn bị nhìn trong gương chính mình làm hỉ nhi cho nàng trang điểm chạy chút lên mà mặt triển thần còn lại là nửa chợ vào trường nèm thượng nhàn tản nhìn thư thường thường ngẩng đầu xem lý hương nga liếc mắt một cái trong mắt mỉm cười Lý Hương Nga hôm nay ăn mặc một thân vân sa thuốc váy, đem nàng sấn đến phá lệ mặt mày kiều diễm, làm cô châu, cả người càng là nhiều một cổ kiều lười hơi thở, làm người nhìn cơ hồ không rời được mắt. Hỷ nhi cuối cùng giúp Lý Hương Nga sát thượng màu hồng đào son môi, toàn bộ trang điểm quá trình mới tính xong. Lý Hương Nga đứng lên, ở kính trước chiếu chiếu, mới vừa lòng cực cực đầu. Nàng nhìn trộm ngắm hạ mặt diễn thần, thanh thanh ít hầu, nhẹ giọng nói. Chiển thần, ta chuẩn bị tốt, có thể hồi hóa phủ. Chúng ta đi nhanh đi, và ngoài bọn họ khẳng định đã chờ. Mặt chiển thần buông trong tay thư, ngẩng đầu liếc nàng liếc mắt một cái, cực cực đầu. Hảo, đi thôi. Theo sau, mặt chiển thần liền đứng chạy bế lên Linh Nhi, nắm lý hương nga tay, một nhà ba người. Cùng nhau đi ra ngoài. Hỉ Nhi hòa thuận vui vẻ Nhi đi theo phía sau Nhi, như bóng với hình. Hội môn lễ là đã sớm chuẩn bị tốt. Trong phủ đều có người an bài này đó, xe giá cũng đã chuẩn bị tốt, mặt triển thần mang theo nhà mình thê tử cùng nữ nhi hai người lên xe ngựa, hỉ nhi hòa thuận vui vẻ nhi cũng đi theo lên đây. Xe ngựa xuất phát, một đường hướng hót phủ chạy mà đi. Hót phủ hôm nay cửa chính mở rộng ra, môn đình cùng với trước cửa đường cái vẫy nước quét nhà đến cực kỳ sạch sẽ, sớm đã có. Hót gia gã sai vặt ở cửa chờ, thấy trấn quốc hầu phủ xe giá rất xa đi tới liền cất bước liền hướng trong biên nhi chạy tới nghĩ đến là muốn đi thông báo hóa phụ các chủ tử xe ngựa ở trước đại môn ngừng lại tùy hầu ở bên hầu phủ bọn thì về sôi nổi xuống ngựa ở bốn phía tản ra sau dự cần lập cầm binh khí ngẩng đầu ưỡn ngực làm bảo vệ trạng lúc này hóa phụ trước cửa sớm đã tụ tập một đám người có hóa cha lão thái thái lão cha tử đoàn người còn có lý phụ lý mẫu hạo nhi cũng mở hóa Đại phu nhân, hoắc nhị phu nhân bọn họ cũng lãnh một chúng tôi tới tỷ nữ, đi theo hoắc lão thái thái các nàng chờ ở trước đại môn, chờ đợi nhìn Lý Hương Nga cùng mặt triển thần tiến vào phương hướng. Lý Hương Nga vừa vào cửa liền nhìn đến mọi người đều đang chờ chính mình, tức khắc lộ ra một nụ cười rạng rỡ, hướng các vị trưởng bối hành xong lễ, mặt triển thần liền đi theo nam tính các trưởng bối đến thư phòng đi nói chuyện đi. Mà Lý Hương Nga còn lại là bị nữ tính các trưởng bối đưa tới nặng xuất, giá trước trụ quá phòng, sau đó sôi nổi hướng về Lý Hương Nga vây quanh lên, tán gẫu. Đại cử mẫu cười ha hả, nhìn Lý Hương Nga liền trực tiếp hỏi. Hương Nga a mặt chuyển thần đối với ngươi được không a các ngươi phu? Thê, chi, giang có hay không không hài hòa địa phương? Nghe vậy, Lý Hương Nga mặt tức khắc liền đỏ, trước kia thật đúng là không thấy ra tới. Nhà mình đại cửu mẫu như vậy trực tiếp a Cư nhiên liền loại này thiếu Nhi Không nghi vấn đề đều đỉnh đặt hỏi ra tới Vừa nhắc đầu Lý Hương Nga hoảng sợ Trừ bỏ đại cửu mẫu Còn có Lý mẫu hoắc lão thái thái cùng với nhị cửu mẫu Mẹ chồng nàng dâu hai các nàng Rồi nổi đều ánh mắt sáng ngời nhìn nàng Chờ nàng đáp án Một bộ rất là bác quái bộ gián Lý Hương Nga khóe miệng vừa kéo cái rán nháy mắt phát ra tam căn nhi hát tuyến khủ khủ rất khá tốt trước mặt các vị nghe vậy yên tâm cật cật đầu ơn vậy là tốt rồi như vậy a chúng ta cứ yên tâm nhiều chỉ có các ngươi phu thê kia giang quan hệ hài hòa nam nhân mới không dễ dàng đi ra ngoài ăn vụng người nhưng đến xem trọng nhà ngươi vị kia như vậy có khả năng anh tuấn cũng không thể bạch bạch tiện nghi mặt khác nữ nhân a Nếu không nha, ngươi đến lúc đó khóc cũng chưa chỗ ngồi. Lý Hương Nhi nhìn xuống nội tâm hỏng mất, cực cực đầu. Hảo, ta nhớ kỹ. Nói xong, mọi người liền thực mau chuyển hướng về phía những đề tài khác. Thế thế, Lý Hương Nga rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mở các nàng nếu hỏi lại đi xuống, phẩm chừng nàng đều mau xấu hổ phẫn. Mà chạy, thước độ quá lớn, nàng đều nhịn không được muốn lâm trận bỏ chạy. Lý mẫu một lát sau. Nhìn Lý Hương Nga nói, Hương Nga nha, ta và ngươi cha quyết định, ngươi cũng thuận lời xuất giá, chúng ta căn ở Lý Gia Thôn, hơn nữa lập tức liền nhập xuân, nên loại hoa màu. Chúng ta tính toán ngày mai buổi sáng sáng sớm liền lên đường hồi Lý Gia Thôn, ngươi có cái gì ủy khuất liền viết thư trở về, ta và ngươi cha tuy rằng không có gì bản lĩnh nhi, nhưng, chúng ta vĩnh viễn đều đứng ở ngươi bên. Này! Lý Hương Nga nghe vậy, không bỏ được bắt lấy Lý mẫu tay. Nương, ta luyến tiếc các ngươi. Lý mẫu cười cười. Không có việc gì, ngươi có thể bớt thời giờ trở về nhìn xem chúng ta nha, hoặc là chúng ta vội xong rồi, cũng có thể lại đến xem ngươi. Lý Hương Nga thấy Lý mẫu tâm ý đã quyết, liền không có lại giữ lại. Đúng rồi, nương, nữ nhi đem tiếu thẩm bọn họ một nhà bán mình khế cho ngươi, nếu lại quá mấy năm, bọn họ vẫn luôn là như vậy thành thật kiên định làm việc nhi, vì các ngươi suy. Nghĩ, tới rồi thời điểm, ngươi liền có thể đem này bán mình khế còn cho bọn hắn. Nhưng là, nếu bọn họ không có hạo ý nói, ngươi liền trực tiếp đem này bán mình khế bắt được nha môn lưu đế kia bọn họ liền thật sự cả đời đều là nô tài, sinh tử của bọn họ đều khống chế ở trong tay của ngươi, đánh giết bán đi cũng chưa người ta nói ngươi cái gì. Ngươi không nên trách nữ nhi nội tâm nhiều, nữ nhi đây cũng là phòng hoạn với chưa xảy ra. Nói xong, Lý Hương Nga liền đem Tiếu Thẩm người một nhà bán, mình khế toàn bộ đưa cho Lý Mẫu. Lý Mẫu biết đây là nhà mình nữ nhi có ý tốt, liền thu lên cười hảo. Nữ nhi cũng nói, chỉ cần không có oai tâm tư, liền có thể phóng Tiếu Thẩm người một nhà tự do, nàng còn có cái gì hảo lo lắng đâu. Thời gian quá thật sự mau, Lý Hương Nga một nhà ba người ở Hoắc gia dùng xong rồi cơm trưa, lại nói chuyện phiếm trong giấc lát. Lúc này mới cùng một chúng thân nhân cáo từ, phản hồi hầu phủ. Ngày hôm sau, mặt triển thần bồi lý hương Nga, ôm Linh Nhi, đi cấp lý mẫu lý. Phụ bọn họ tiễn đưa. Chờ đến về tới ỷ hương viện, mặt triển thần đột nhiên nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên nhìn một bên hầu thư, ra tiếng nói. Hầu thư, ngươi đi kêu hầu phủ quản gia cùng các quản sự đều tới một chuyến, bản hầu có việc Nhi muốn nói. Hầu Thư lập tức nghĩ tới hắn dụng ý, tươi cười đầy mặt đá. Tốt, chủ tử, đồ tài này liền đi. Không bao lâu, Hầu Thư đã triệu tập sở hữu quản sự đi tới trong phòng bẩm báo. Hầu gia, phu nhân, mọi người đều tới rồi, đang ở sườn thính chờ đâu. Mặc, diễn thần buông chén trà, cong cong khóe miệng, đứng lên hướng tới Lý Hương Nga nói: Hương Hương, chúng ta qua đi bãi. Lý Hương Nga ôm Linh Nhi đi theo hắn phía sau. Hai người chỉ kém nửa bước, một trước một sau vào sườn thính. To như vậy hầu phủ, lớn lớn bé bé quảng sự tính lên liền có mấy chục cái, xa xa xem qua đi từng hàng. Lúc này, những người này chính nóng mõm nhìn mặt diễn thần cùng Lý Hương Nga đi vào tới. Nữ chủ tử vào cửa, này hầu phủ quản gia quyền to phẩm chừng có thể có cái. Minh tế, bởi vì mặt diễn thần hiện giờ thân phận, hầu phủ hạ nhân cũng không dám thiếu cảnh giác. Chỉ là trong lòng đều ở suy đoán vị này xuất thân không tốt, chưa kết hôn đã có thai hầu phu nhân có thể có bao nhiêu đại bản lĩnh. Bất quá, ở bọn họ xem ra, mới tới hầu phu nhân có thể ở thành thân ngắn ngụn mấy ngày trong vòng, liền làm hầu gia như thế tính nhiệm nguyện ý đem quyền lợi mau chóng chuyển giao đi xuống, đây là trấn quốc hầu phụ tất cả mọi người không nghĩ tới. Hầu gia cũng không phải, là cái hảo lừa gạt người, tương phản, hắn thông minh cơ trí. Thủ đoạn cao siêu, từ hầu gia thành công thay thế lão hầu gia, trở thành này trấn quốc hầu gia mới nhậm chức chủ tử, hạ nhân du long hỗn tạp, mặt lão thái thái, lưu ri nương các nàng phái tới cái đinh không ít. Nhưng, hầu gia lại ở ngắn ngụm mấy ngày nội, sấm rền gió cuốn dọn dẹp hầu phủ, thuận lợi đem quan trọng vị trí rửa sạch ra tới cấp tín nhiệm người, đại giết gà dọa khỉ, lại thu hồi di lạc người khác quyền lợi, lệnh người không, dám khinh thường ân hầu cha như vậy khôn khéo, hầu phu nhân nếu là cái hồ đồ, không có khả năng nhanh như vậy được đến hắn nhận đồng. Kỳ thật này đó quản sự không biết chính là, liền tính Lý Hương Nga là cái cái gì cũng không hiểu, mặc diễn thần cũng nguyện ý đem hầu phủ trao từ Lý Hương Nga tới quản. Chiều sau nhà mình thê tử bại chính là nhà mình sẵn nghiệp, hắn nguyện ý thế nào, quan người khác chuyện gì? Lúc này... Mọi người đã thu hồi lúc trước đụng nước béo cỏ tâm tư, Lý Hương Nga ôm Linh, nhi theo mặt triển thần ngồi vào chủ vị thượng sau, liền quỳ trên mặt đất, thiệt tình thực lòng hành khởi lễ tới. Chứa chân quỳ ơ áp áp một mảnh người, mặt triển thần lại không kêu khởi, chỉ là nhìn Lý Hương Nga liếc mắt một cái. Lý Hương Nga ngầm hiểu nói, đều lên bãi, tạ phu nhân. Các quản sự lên sau, mặt triển thần lúc này mới lạnh lùng mở miệng, lời ít mảy nhiều nói, phu nhân vừa tới, còn không rõ ràng lắm trạng huống, các ngươi chính mình giới thiệu một chút đi. Vì thế, từ quản gia bắt đầu, một đám tiến hành rồi tự giới thiệu. Một bên nghe giới thiệu Lý Hương Nga một bên cười tủm tỉm gật đầu, kỳ thật nàng nơi nào nhớ rõ nhiều như vậy, nghe qua liền đã quên, chỉ nhớ rõ quan trọng nhất kia mấy cái dẫn đầu. Mọi người giới thiệu xong, mặt triển thần lại lên tiếng. Ngày sau trong phủ hết hãy sự vụ đều cần thiết hướng phu nhân bẩm báo, không được có lầm. Mọi người không nghĩ tới hầu gia mặt triển thần, như thế tính nhiệm Lý Hương Nga cái này mới tới hầu phu nhân, một đám sắc mặt, nghiêm nghị gật đầu. Lý Hương Nga cũng có chút kinh ngạc nhìn mặt triển thần lít mắt một cái, theo sau đôi mắt cong cong, cười nói. Nếu triển thần như vậy tin tưởng ta, ta đây cũng chỉ có làm hết sức. Trước nói hảo Nga, nếu là ta làm không tốt, ngươi cũng không thể nói ta nha. Mặt diễn thần bất đắc chỉ gật gật đầu, nhìn Lý Hương Nga ánh mắt thập phần sủng nịch. Hương Hương làm hết sức đó là, bên Việt Phạc đều có quản gia cựu thuốc xử lý, ngươi liền phụ trách xem một chút là được. Lý Hương Nga, cười nói, ngày sau liền dựa vào cựu thuốc hỗ trợ. Cựu thuốc cung kính không người tử, liền nói không dám. Đây là nô tài thuộc bổn phận về. Hầu phu nhân không cần khách khí. Lý Hương Nga cật đầu cười cười. Theo sau Lý Hương Nga nhìn nhìn phía sau Hỉ Nhi, nhẹ giọng nói, đây là ta đại nha hoàng Hỉ Nhi. Ngày thường nếu có chuyện gì Nhi, trực tiếp tìm nàng là được, Hỉ Nhi sẽ tự thay ngươi nhóm chuyện cáo. Nói xong này đó, mặt triển thần cùng Lý Hương Nga không có việc gì, làm các quản sự sôi nổi. Tan đi. Lý Hương Nga nguyên là muốn cùng mặt triển thần một khối về phòng tử. Đi đến một nửa thời điểm, một cái khác cả sai vặt lại tới tìm mặt diễn thần hồi báo công tá, mặt diễn thần liền thay đổi lộ tuyến hướng thư phòng đi. Lý Hương Nga tác chính mình ôm Linh Nhi hai ba bước liền về tới trong phòng. Lúc này, cái vui đi vào tới, hướng Lý Hương Nga bẩm báo. Phu nhân, mặt ngữ tiểu thư tới chơi. Nghe vậy, Lý Hương Nga sững sốt. Mặt ngữ, mặt diễn thần con vợ lẽ mùi mùi. Nàng như thế nào tới? Thỉnh nàng vào đi, cái vui cực cực đầu, xoay người đi ra ngoài. Tẩu tử, mặc ngữ không có quấy rầy đến ngươi đi. Một cái thanh tế thanh âm truyền vào Lý Hương Nga lỗ tai. Ngay sau đó, Lý Hương Nga liền nhìn đến mặc ngữ, mang theo nhà hoàng bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng đi đến, trên mặt mang theo ý cười. Mặc ngữ một thân thuần tịnh yên thúy sắc đoạn áo ngắn, trang bị màu nguyệt bạch váy dài, có vẻ phá lệ thanh lệ thoát tục. Nàng giờ phút này mí mắt nửa liệm đứng ở cửa, thái độ cung kính mà, lại không mất nghi lễ, mặc kệ là từ bộ trạng vẫn là từ khí chất dáng vẻ thượng Lý Hương Nga đều không thể không thừa nhận, trước mắt tên này thiếu nữ xác thật là thuộc về xuất sắc kia một loại. Tẩu tử ta không có gì chuyện này, mặt ngữ mùi mùi, ngươi tới, là có chuyện gì như sao? Mặt ngữ cười khẽ ra tiếng nhi chẳng lẽ không có việc gì liền không thể tới tìm tổ tử bồi dưỡng bồi dưỡng cảm tình sao? Lý Hương Nga xấu hổ cười cười, mau mời ngồi đi. Ngồi xuống lúc sau, mặt ngữ thấy được Lý Hương Nga trong lòng ngực Linh Nhi, ánh mắt chật lé, khẽ cười nói, cái này chính là Linh Nhi đi, lớn lên hảo đáng yêu. Nói xong, mặt ngữ lại ho khan hai tiếng, một bộ phong đều mau thổi đảo bộ dáng, thoạt nhìn chính là yếu đuối mong manh cái loại này. Như vậy suy yếu thân thể, khó trách bất lời với con nối giỏi, liền tính có mang cũng dễ dàng một khi hai mệnh. Huống chi, nàng vẫn là biểu ca biểu muội sản vật, tự nhiên vấn đề lớn. Lý Hương Nga thậm chí hoài nghi, mặc triển thần đại ca mặt. Cảnh chương nhiều năm như vậy không sinh ra hài tử cũng là vì nguyên nhân này. Rốt cuộc, hiện đại người đều biết, biểu ca cùng biểu muội kết làm vợ chồng, hậu quả thực nghiêm trọng bất quá tưởng tượng đến mặt cảnh trương đối mặt chuyển thần làm những chuyện này lý hương nga thật sự đối hắn đồng tình không đứng dậy ngay cả trước mặt cái này mặt ngữ lý hương nga trước sau cảm thấy không quá yên tâm xấu chút ra hảo măng loại này tỷ lệ vẫn là quá thấp lý hương nga không dám thiếu cảnh giác cho nên nàng mặc dù biết mặt ngữ thân thể rất kém cỏi cũng không có giúp nàng chữa bệnh tính toán mặt ngữ từ linh nhi trên mặt trời đi tầm mắt khụ khụ còn nói thêm, tẩu tử, đại tẩu nàng thân mình không khỏe, cho nên không có tới xem ngươi, ngươi không lấy làm phiền lòng a Lý Hương Nga khẽ cười cười, trưởng thân thể quan trọng, không cần quá để ý, mặt ngữ cảm xúc đột nhiên hạ xuống lên, đều cho thân thể của ta không biết cố gắng, không thể đi xa lộ, cả ngày chỉ có thể tại đây hầu phủ bên, trong đi dạo, cũng không có gì giao hảo bạn thân. Quá cô đơn, cho nên, tẩu tử ngươi gã tiến vào ta nhưng vui vẻ, rốt cuộc có người có thể bồi ta trò chuyện. Lý Hương Nga cười cười không nói chuyện. Mặt cảnh chương thê tử không cũng không đại ngươi vài tuổi sao. Nàng không phải người nha. Nàng vẫn là ngươi thân ca ca thê tử, ngươi thân tẩu tẩu đâu. Như thế nào không đi tìm nàng nói chuyện phiếm đâu. Hay là, kết bỏ nàng đại tẩu cũng là ma ốm. Lý Hương Nga Nhưng nghe nói, mặt cảnh dương thê tử, mới vừa gả tiến vào thời điểm nhưng có phúc phần, lớn lên rất mượt mà, vừa thấy chính là hảo sinh dưỡng cái loại này. Chỉ là sao lại, chậm rãi thân thể của nàng liền không hảo, cho tới bây giờ truyền miên trường bệnh. Đúng rồi, tẩu tử, ta cho ngươi theo một cái túi tiền, phía trước ngươi kính ra thời điểm ta đã quên mang lên, hiện tại cố ý cho ngươi đưa lại đây. Đại tẩu mới vừa gã tiếng vào thời điểm ta cũng tặng một cái cho nàng, các ngươi hai vị tẩu tử đều có, ta chính là thực công bằng, nga. Nói xong lời cuối cùng, mặt ngữ trường như còn có mặt khác ý tứ. Lý Hương nga không có chú ý tới. Hảo đi, kia tẩu tử liền nhận lấy, cảm ơn ngươi lạp. Thu được tối tiền kia một cái chớp mắt, Lý Hương nga thân thể cứng đờ, bất quá nàng thật mau liền khôi phục lại không có làm mặt ngử nhìn ra không thích hợp như địa phương. mặt ngử lại ở lý hương nga nơi này ngây người trong chốc lá, lúc này mới mang theo nha hoàng rời đi. lý hương nga nhìn đến mặt ngử thân ảnh biến mất ở phòng trong cuối, đầu nhìn nhìn trong tay túi tiền, trong mắt hiện lên một tia lãnh quan. mặt ngử người này quả nhiên không phải cái tốt, túi tiền bên trong cất chấu đối nhân thể có làm hại chược liệu. Nếu là người thường mang ở trên người lâu rồi, liền sẽ mạng tính trúng độc. Dần dạ, cả người đều sẽ nhanh chóng suy yếu xuống dưới, cuối cùng chỉ có thể truyền biên trường bệnh, kéo dài hơi tàn. Lý Hương Nga đột nhiên nghĩ tới mặt cảnh chương thê tử, mặt ngữ đại tẩu phỏng trừng, kia cũng là mặt ngữ bút thích đi. Rốt cuộc, ai sẽ đi hoài nghi chính mình ruột thịt cô em chồng đâu đúng không? Lý Hương Nga đem túi tiền dược liệu đổ ra tới, hủy thi dịp tích. Lại dùng dị năng đem túi tiền thượng tặng lưu khí vị nhi diệt trừ. Ngay sau đó, Lý Hương Nga, từ trong không gian cầm một ít đối người có chỗ lợi dược liều yên tâm túi tiền, khôi phục nguyên trạng, mang ở trên người, một chút cũng nhìn không ra cùng phía trước có cái gì bất đồng địa phương. Làm xong này đó, Lý Hương Nga nhìn mặt ngữ rời đi phương hướng, cười lạnh. Nếu mặt ngữ một mảnh hảo ý, kia nặng như thế nào cũng đến cho nàng cái này mặt mũi không phải. Chiều sau tối tiền nàng đã xử lý qua, cũng đã an toàn, liền mang theo làm mặt ngữ nhìn xem, sau đó, làm nàng không vui mừng một hồi đi. Thật muốn sớm một chút nhìn đến, mặt ngữ mùi tử nhìn đến chính mình cái này, tẩu tử mang theo tối tiền nhưng vẫn đều là khỏe mạnh biểu tình nha, nhất định rất thú vị a Cơm trưa qua đi, mặt chuyển thần tiếp tục vội đi, mà Lý Hương Nga lại cùng Linh Nhi tiểu. Bao tử ngủ nổi lên ngủ trưa, ai, đều thành thói quen. Trắng trẻo mập mập Linh Nhi tiểu bao tự lúc này đang thỏa mãn, mà cùng nhà mình mẫu thân cùng nhau ngủ ngủ trưa, hai người đều ngủ đến rối tinh rối mù, một chút đều không thuộc nữ, vốn là ngủ ở này một đầu, đảo mắt liền ngủ đến một khác đầu, nguyên bản là hoành ngủ, trong chớp mắt liền dựng ngủ, ngay cả chăng cũng không biết bị này hai mẹ con đã đi nơi nào, ngủ đến đó là thập phần thơm ngọt. Mặt diễn thần ở thư phòng xử lý xong sự tình trở về tiếng phòng nhìn đến chính là như vậy một bức lệnh người không biết nên khóc hay cười cảnh tượng bất đắc chỉ mà sủng địch cười cười liền an tĩnh mà ngồi ở một bên nhìn chăm chú thê nữ trong lòng tràn đầy ấm áp không biết ngủ bao lâu linh nhi tiểu bao tử vừa mở mắt ra bò lên giường tới liền thấy sườn ngồi ở mép giường đang ánh mắt nhu hòa nhìn chính mình nhà mình cha mặt triển thần tức khắc linh nhi chớp chớp mắt cười nở hoa rồi Không chút khách khí chuỗi khai đôi tay cầu ôm một cái, cha, ôm một cái, cha, Linh Nhi đã đói bụng lạp, mặt triển thần sủng nịch nhìn Linh Nhi tiểu bao tử, đem nàng ôm lên, Lý Hương Nga tỉnh lại nhìn đến chính là như vậy một bức cảnh tượng, Linh Nhi tiểu bao tử chính đại ăn đặc ăn, mặt triển thần liền ở một bên sủng nịch nhìn, tràn đầy tình thương của cha, Lý Hương Nga ngồi xuống, nhìn mặt triển thần, ôm như nói. Mặt triển thần, ta phía trước xem xét hạ ta của hội môn, ở Kinh Giao có một chỗ suối nước nóng thôn Trang, ngày mai ta tưởng chọn đến thôn. Trang đi lên trụ một đoạn thời gian, thuận tiện nhìn xem thôn Trang loại chút cái gì, ta tưởng hợp lý lợi dụng một chút. Mặt triển thần nghe vậy, cực cực đầu. Có thể, bất quá, ta cũng muốn đi theo cùng nhau tới. Lý Hương Nga cong cong đôi mắt, cười tửm tiểm trả lời nói. Ha ha, ta lại chưa nói không thể. Ngươi mỗi ngày hạ triều liền có thể lại đây nha, không ai ngăn đón ngươi. Chỉ cần có thể ra phủ liền được rồi. Mỗi ngày ở trong phủ đối với mặt lão thái thái kia trương mặt lạnh, còn có lưu. Chi nương kia trương tràn đầy tính kế mặt, cùng với đối mặt mặt ngữ mùi tử hư tình giả ý, nàng cũng thực không thói quen có được không? Mặt triển thận nghe vậy, môi mỏng hơi hơi cười lên, vừa lòng mà cười. Chỉ cần đừng đem hắn bài trừ bên ngoài, hết thể hảo thương lượng. Ngày hôm sau, tuy rằng mặt lão thái thái đối Lý Hương Nga, còn không có cả lại đây mấy ngày liền lão tưởng ra bên ngoài chạy chuyện này, nhi phi thường bất mãn, nhưng là nhà mình tôn tử nguyện ý sủng nàng, nàng cũng không có mặt. Khác biện pháp tới ngăn cản, chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt liền đi qua. Đối mặt hầu phủ tâm tư khác nhau mọi người, Lý Hương Nga lười đến đi nghỉ nhiều, vui vui vẻ vẻ thu thập hành lý, hướng kinh giao suối nước nóng thôn trang xuất phát. Đi vào suối nước nóng thôn trang, Lý Hương Nga nhìn đến cái này, suối nước nóng thôn trang so lý cha thôn cái kia thôn trang cách cục còn muốn hảo, quá nhiều. Vì như thổ địa có rất nhiều, cũng có một cái hồ nước lớn, là nước chảy, nhập khẩu liên. Tiếp trên núi chảy xuống tới nước suối, nuôi cá hoàn toàn không có vấn đề, tức khắc, Lý Hương Nga cảm thấy vừa lòng cực kỳ. Làm ruộng nuôi cá, ở Kinh Thành cũng có thể. Lý Hương Nga tức khắc vui vẻ. Nói làm liền làm, lúc sau mấy ngày, Lý Hương Nga đem thôn trang hạ nhân đều an bài lên, phân công hợp tác, mua cá bột mua cá bột, bán gà vịt mua gà vịt, mua rau dưa trái cây hạt giống cũng thực mau liền đem hạt giống mua trở về, hiệu suất cực cao, bớt quá mấy ngày thời gian nên dưỡng cá ném vào đi, nên dưỡng gà vịt cũng vây đi lên, nên loại rau dưa trái cây cũng loại đi xuống, lúc sau. Thôn Trang Hạ Nhân chỉ cần đúng hạn đem Lý Hương Nga dùng dị năng chế tạo ra, tới cá thức ăn chan nuôi cùng thực vật sinh trưởng sở cần phân bón rắc đi, là được. Làm từng bước tiến hành, trên cơ bản cũng sẽ không có vấn đề. Làm tốt này đó, Lý Hương Nga nhớ tới nhà mình tỷ tỷ làm miêu miêu tới Thôn Trang truyền nói. Nói là Bạch Quân Lệ phía trước nghe nói khoai lan đỏ chính là nàng dục sinh ra tới, cho nên tưởng thỉnh nàng trừ bỏ hoa lan đỏ, lại nhiều chục sinh vài loại cao sản lương thực ra tới, hảo bán cho hắn. Sau đó hắn làm vua của một nước, cũng hảo đem những cái đó, lương thực hạt giống giao cho những cái đó chuyên môn nghiên cứu hoa màu bọn quan viên. Thông qua bọn họ tay hướng đại ung triều bá tánh mở rộng này đó lương thực, có thể bảo đảm các bá tánh về sau có thể chậm rãi không hề chịu đói. chuyện này xem như cơ mật. Cho nên, Lý Hương Nga cố ý sáng lập một khối ẩn nấp đồng ruộng. Diện tích ra tới, chuyên môn dùng để dục sinh này đó cần dùng cấp lương thực. Trừ bỏ nàng tán thành, mặt khác bất luận kẻ nào đều không chuẩn lại đây. Nếu không hoặc là chết, hoặc là bán đi đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, cái này địa phương đều bị những cái đó hạ nhân coi như cấm địa, thậm chí rất ít đề cập. Cứ như vậy, Lý Hương Nga bắt đầu rồi nàng liên tục không ngừng dục sinh thực vật kiếp sống. Khoai lang đỏ, khoai tây, bắp, này đó đều là nàng dục sinh lương thực đầu tuyển. Lúc sau, mười ngày qua, mỗi một ngày buổi tối, đều có mấy chuột chiếc xe ngựa lặng lẽ hành xử vào Lý Hương Nga, suối nước nóng thôn trang. Chờ đến đi ra ngoài thời điểm, này đó rậm rạp trong xe ngựa liền chứa đầy các loại khoai lang đỏ, khoai tây cùng với bắp, vận hướng chúng nó nên đi địa phương. Thẳng đến một tháng sau, Lý Hương Nga tỷ tỷ liễu điện tâm mới làm miêu miêu tới thông tri nàng. Đã không sai biệt lắm đủ rồi. Được lời chắc chắn, Lý Hương Nga lúc này mới định chỉ dục sinh thực vật, bắt đầu hầu. Lộng nhà mình thôn trang bình thường sản xuất. Nhìn trong không gian kia nhiều ra tới mấy chục vạn lượng bạc trắng, Lý Hương Nga cười ha hả, rất là vừa lòng. Này đó đều là bạch quân lệ cấp ra thù lao, vẫn là nàng cho ưu đãi giới kết quả, liền có nhiều như vậy. Lý Hương Nga cảm thấy, này thật là hạng nhất kiếm tiền hảo con đường nha. Theo sao không lâu, triều đình liền phát ra ý chỉ, nói là tìm được rồi vài loại cao sản lương thực, làm các bá tánh dựa cần lĩnh trở về gieo trồng, còn nói, chỉ, cần là loại này mấy thứ nhi, hai năm linh tinh liên tục miễn rớt một nửa thuế má, ở cuối cùng, còn cẩn thận báo cho này, đó lương thực gieo trồng phương pháp cùng yêu cầu chú ý địa phương, làm các bá tánh càng tin phục. Tin tức vừa ra, trong khoảng thời gian ngắn. Nghe nói tin tức này các bá tánh, sôi nổi nảy lên tiếng đến, tỏ vẻ bọn họ nguyện ý gieo trồng triều đình nói này đó chủng loại lương thực, đặc biệt tích cực, đầy cõi lòng hy vọng. Bạch quân lại thấy vậy tình cảnh vừa lòng cực kỳ. Tần, Vương, trong phủ la Hữu Như nghe nói tin tức này, tức khắc sợ ngay người. Khoai lang đỏ, khoai tây, bắp, này đó đều là đại ung triều không có nha như thế nào đột nhiên liền phát ra nhiều như vậy. Phản phất đã có người đang âm thầm gieo trồng dường như. Chẳng lẽ, này đại ung triều trừ bỏ nàng, còn có mặt khác xuyên qua nữ không thành. Như vậy nghĩ, la hữu Như lâm vào chưa từng có khủng hoảng. Không được, tuyệt đối không được, không thể làm mặt khác xuyên qua nữ cướp đi chính mình phong cảnh. Nhất định phải tìm ra người kia tới. La hữu nhu ánh mắt càng thêm hung ác, không còn nữ trước kia như vậy ôm nhu khả nhân, thiện giải nhân ý bộ gián. Nếu là lúc này Tần Vương ở chỗ này thấy như vậy một màn, tuyệt đối sẽ đổi mới hắn đối Lan Hữu Như nhận ri, không biết đến lúc đó hắn sẽ có gì cảm tưởng. la Hữu Như không biết chính là, nàng áo choàng đã sớm rớt hết. Nếu là Lý Hương Nga cùng Liễu Điền Tâm thấy như vậy một màn, chỉ biết không chút nào để ý lắc đầu, theo sau liền từ bỏ. Rốt cuộc, la Hữu Như người này, mặc kệ lại như thế nào có thể. Đối với trải qua quá mặt thế các nạn hai người tới nói, vẫn là quá yếu. Giờ phút này, Lý Hương Nga đã không ở suối nước nóng thôn trang. Nàng chính ôm Linh Nhi tiểu bao tử, mang theo miêu miêu cái này manh sủng, ngồi xe xe ngựa chậm rì rì đi tới kinh thành nổi danh Phúc An Tử Lầu. Xảo chính là, này Phúc An Tử Lầu đúng là dương phu nhân gia sẵn nghiệp. Này Phúc An Tử Lầu dương đạt trưởng quầy, vừa vặn chính là Bạch Viễn huyện Phúc Phận tử Lâu Dương nhị trưởng quầy, cùng với Văn Thương huyện Phúc tới tử lầu Dương Sơn trưởng quầy thân đại ca. Bọn họ huynh đệ ba người một người quản lý một tòa tử lầu, đều là Dương gia người hầu, cũng đều là ở vì Dương gia làm việc Nhi. Lại lần nữa nhìn thấy Linh Nhi tiểu bao tử, Dương đạt trưởng quầy kinh ngạc cực kỳ. Về Linh Nhi, phía trước kia lệnh người khác sau làm một cái đồ tham ăn hình tượng ký ức, Dương đạt trưởng quầy phỏng chừng tưởng quên cũng quên không được đi, xót cuộc chống Linh Nhi. Như vậy tiểu nhân hài tử còn như vậy có thể ăn, ở Đại ung um, Triều tuyệt đối là tiền vô cổ nhân hậu vô la giả. Chính đường trung, Lý Hương Nga làm lôi chương trưởng quầy nhìn về phía Linh Nhi kinh ngạc ánh mắt, nói thẳng sáng tỏ chính mình ý đồ đến. Chương trưởng quầy tuy rằng không có gặp qua Lý Hương Nga người này, nhưng là sớm có nghe thấy. Số cuộc nhà mình đệ đệ được người này trợ giúp, ở văn thương huyện Kinh Doanh kia ra phúc tới tử lầu xin ý hỏa bào cực kỳ. Ngay cả những cái đó mời chào. Khách hàng phương thức, cái kia cái gì kim tạp, bạc tạp, đồng tạp đều bị các cha tử lầu mượn. Phúc An tử lầu cũng không ngoại lệ. Dương trưởng quầy cười ha hả nhìn Lý Hương Nga, trực tiếp đem Lý Hương Nga đề nghị tán thành. Có Dương Phu Nhân, Dương Sơn trưởng quầy này một tầng quan hệ, Dương Đạt trưởng quầy rất là chức khoát liền cùng Lý Hương Nga ký kết khế ước. Khế ước thượng viết sỏ Lý Hương Nga. Suối nước nóng thôn trang hướng Phúc An tử lầu cung cấp các loại rau dưa trái cây, gà vịt thịt, cá, cũng viết rõ giá cả. Ở cuối cùng, chương trưởng quầy trước tiên được chương phu nhân cùng chương lão cha chỉ thị, cũng đi theo hơn nửa một cái, đó chính là Lý Hương Nga giúp đỡ nhiều đặc được này đó lợi nhuận, cũng có thể phân ra một thành cho nàng làm tạ lễ, cùng văn thương huyện Phúc tới tử lầu giống nhau. Thiên hảo khấy ước, Lý Hương Nga cùng Dương trưởng quầy hai bên đều thật vừa lòng. Dương đặt trưởng quầy càng là nói tốt, về sau mỗi ngày đều sẽ đến Lý Hương Nga suối nước nóng thôn trang. Đi ra nguyên liệu nấu ăn trở về, không cần Lý Hương Nga chính mình đưa. Sự tình thuận lợi nói thỏa Lý Hương Nga đoàn người lại nhẹ nhàng về tới suối nước nóng thôn trang. Trở về đến nhà thời điểm, Lý Hương Nga phát hiện mặt chuyển thần đã đã trở lại, mặt hát hát. Lý Hương Nga lúc này mới phát giác, từ tới này suối nước nóng thôn trang, phần lớn thời điểm nàng đều ở vội cái này, vội cái kia, hoặc là chính là ở tu luyện dị năng. Giống như trong lúc lơ đạn vắng vẻ mặt triển thần cái này tân hôn. Trưởng phu ha! Lý Hương Nga tức khắc cảm thấy chột dạ. Khó trách mặt triển thần mặt như vậy hắc. Triển thần, ngươi cố ý tới xem chúng ta mẹ con sao? Ta hảo vui vẻ Nga, đều do ta không tốt, trong khoảng thời gian này bận quá, cũng chưa chú ý tới ngươi có hay không ăn no mặc ấm gì. Tiếng nói vừa dứt, Lý Hương Nga lập tức liền nhìn đến mặt triển thần sắc mặt khá hơn nhiều. Hoàn toàn chính là âm chuyển tình A. Ngươi gả cho ta lúc sau, ta và ngươi ở chung thời gian còn không có ngươi xuất giá phí Trước thời gian nhiều đâu. Mặt triển thần tức khắc ủy khuất. Hắn mỗi ngày liều mạng tưởng nhanh lên đem sự tình làm xong. Hảo đến thôn trang tới bồi bồi nhà mình tân hôn thê tử. Kết quả đâu, hắn nhưng thật ra làm được, nhà mình thê tử lại ném xuống hắn chạy một bên nhi vội đi. Người nói một chút, hắn có thể cao hứng đến lên sao. Mặt triển thận nói âm rơi xuống, Lý Hương Nga lập tức nhấp tay thề. Triển thận, ta đã vội đến không sai việc lắm là, có thể có thật nhiều thật nhiều thời gian bồi. Người nơi nơi đi dạo đâu, lại nói tiếp, ta đến thôn trang lâu như vậy. Còn không có bội ngươi đi xem qua ta loại rau dưa, trưởng gà vịt cá đâu, lớn lên nhưng nhanh. Mặt triển thần biểu tình lại hòa hoãn một ít. Nói xong, Lý Hương Nga liền lôi kéo mặt triển thần đến thôn trang thượng tảng bộ đi, thuận tiện giao lưu giao lưu cảm tình. Buổi tối, Linh Nhi cùng miêu miêu sớm đã bị nha hoàng mang đi sương phòng ngủ đi. Mà Lý Hương Nga cùng mặt triển thần còn lại là ở phòng trong ngươi xem ta, ta nhìn. Ngươi, đối diện không nói gì. Lý Hương nga miếng môi, không nói chuyện. Giây tiếp theo, hơi mang một tia lạnh lẽo môi rơi xuống nàng giữa trán, sau đó chậm rãi đi xuống là chóp mũi, cương mặt cuối cùng rơi xuống trên môi khi, đã từ hơi lạnh biến thành lửa nóng. Đèn còn không có tắt, trang ngoài những cái đó bọn nha hoàn đã thu thập xong đồ vật, đi ra ngoài. Môn cũng bị đóng lại. Cho nên, Bình Phong lúc sau kia lưỡng đạo thân ảnh, liền không người phát hiện. Không biết khi nào, Lý Hương Nga rơi, vào rồi mềm mại giường giường nàng kia vốn là không lắm thanh tỉnh đầu, hiện nay càng là choán ván. Sắp đốt sạch đốt đèn, ánh lửa ở bên trên nhảy lên, nếu, ẩn, nếu, hiện, đáng tiếc, lúc này, đã mất người để ý. Ngày hôm sau, Thiên đã đại lượng, Lý Hương Nga mê mang tỉnh thời điểm, vươn tay hướng bên cạnh một sờ, lại phát hiện mặt chuyển thần nằm địa phương đã lạnh. Thực rõ ràng, mặc chuyển thần đã sớm lên đi vào triều sớm đi. Đứng dậy rửa mặt xong, Lý Hương Nga đem Linh Nhi tiểu bao, tử trang điểm hảo, thu thập thứ tốt, liền mang theo nàng ngồi xe ngựa, chạy tới trong kinh thành biên nhi tế chân hiệu thuốc đi. Vương Đại Phu mấy ngày trước mới đến tin, nói là làm nàng nhiều chuẩn bị một ít thuốc viên nhi bắt được tế chân hiệu thuốc đi. Trừ bỏ cho hắn đưa tới văn thương huyện những cái đó thuốc viên nhi, Vương Đại Phu còn cố ý phân phó. Làm Lý Hương Nga cũng lưu một ít thuốc viên cấp tế chân hiệu thuốc trưởng quầy, làm hắn ở Kinh Thành cũng có đến bán. Trắng bóng bạc tiếng, trưởng Lý Hương Nga đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa, nàng cũng không cần lo lắng sẽ có phiền toái. Vương Đại Phu cùng tế chân hiệu thuốc trưởng quầy là có thể xử lý tốt những việc này. Lý Hương Nga căn bản không cần phải nhọc lòng, chỉ cần đúng hạng đem thuốc viên đưa đến mục đích địa là được. Bắt được Tân tới tay ngân phiếu. Lý Hương Nga lặng lẽ đem ngân phiếu để vào không gian, mang theo Linh Nhi cùng Miêu Miêu lên xe ngựa, Lý Hương Nga lúc này mới phân phó mã phu trở về trấn quốc Hầu, Phủ. Tối hôm qua thượng Lý Hương Nga nhưng nghe mặt triển thần nói, tổ mẫu mặt lão Thái Thái thấy nàng ở suối nước nóng thôn trang đãi lâu như vậy, cũng chưa hồi Hầu Phủ, rất là xinh khí, ngay cả lão Hầu gia đều có điểm xem bất quá đi. Cho nên mặc chuyển thần cố ý hỏi hỏi Lý Hương Nga, có nguyện ý hay không hồi hầu phủ. Lúc ấy, Lý Hương Nga nghĩ nghĩ, cảm thấy suối nước nóng thôn Trang đã bố trí không sai biệt lắm, thôn Trang hạ nhân cũng là làm từng bước làm chuyện này, cũng không ảnh hưởng sinh ý. Nàng rời đi cũng không gì ảnh hưởng, vì thế, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Cho nên, hiện tại Lý Hương Nga xong xuôi xong việc nhi, mới có thể quyết định trở lại hầu phủ đi. Một hồi hầu phủ, Lý Hương Nga liền nhớ kỹ đi cấp mặt lão thái thái cùng lão hầu gia thịnh an. Theo sau, Lý Hương Nga trở lại hương viện, còn không có tới kịp ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát liền nghe được cái vui nói, mặt ngữ lại tới nữa. Mặt ngữ đi vào môn tới, nhìn đến Lý Hương Nga hồng nhộn phím ánh sáng khuôn. Mặt tức khắc mặt liền trầm đi xuống. Ngay sau đó, nàng thật mau khôi phục lại đây, phản phất cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Xem đến Lý Hương Nga liếu lưỡi không thôi. Đây mới là chân chính kỹ thuật chuyển phái A. Mặt ngữ nhìn nhìn treo ở bên hông túi tiền, trong mắt hiện lên nghi hoặc. Đều lâu như vậy, sao có thể không có hiệu quả đâu. Đại tẩu năm đó chính là không đến nửa tháng liền suy yếu xuống dưới nha. Mặt ngữ rất là khó hiểu. Nhìn về phía Lý Hương Nga, mặt ngữ ôm nhu cười nói. Tổ tử, đã lâu cũng chưa thấy ngươi, từ ngươi ra hậu phủ, mặt ngữ một người đợi không ai cùng ta nói chuyện, nhưng nhằm chán đau. Trong giọng nói còn lộ ra một cổ thân mật. Ha ha! Lý Hương Nga xem như hoàn toàn phục. Nàng đờ mau nhịn không được suy đoán, có phải hay không bởi vì mặt ngữ chính mình chính là cái mà ốm lại gã không ra, không thể có chính mình hài tử, cho nên biến thái, không quen nhìn những người khác khỏe mạnh nha. Nếu không, không thù không oán đến, hà tất làm như vậy đâu. Bất quá, Lý Hương Nga cũng không tính toán đối mặt ngữ làm chút cái gì. Gần nhất, làm một nữ nhân, nàng đã đủ thảm, trên cơ bản không thể do này thảm hại hơn, làm nàng thất trinh, mặt mũi quét rác như vậy như sự tình, nàng còn làm không được, cũng không nghĩ làm như vậy. Thứ hai, mặt khác, tỉ như nói trực tiếp giết nàng, Lý Hương Nga cảm giác. Này càng như là giúp nàng giải thoát, chỉ thống khổ, chỉ rối rắm cũng chưa, cũng không thể tiện nghi nàng. Cho nên, Lý Hương Nga quyết định, giờ phút này, đối mặt ngữ lớn nhất trả thù, lớn nhất trừng phạt, đó chính là, cả ngày tung tăng nhảy nhót ở nàng trước mặt lắc lư, bảo đảm có thể tức giận đến nàng đến nội thương, sốt huyết nhiều. Ô hô ai tai, tức chết xứng đáng. Đối với mặt ngữ loại này luôn là không thể gặp người khác so nàng hảo. Còn thích âm thầm chơi sáu người, Lý Hương Nga tỏ vẻ, nàng là sẽ không có chút nào không đành lòng. Bên kia, mặt triển thần vội xong rồi chính mình sự tình, trở lại hậu viện, quả nhiên nhìn đến nhà mình thê tử đã. Đã trở lại, nhịn không được cong cong khóe miệng. Linh Nhi đều đã nhìn ra, nhà mình tra tâm tình giống như thực tốt bộ chán nột. Mặt triển thần Nguy Nhu nhìn Lý Hương Nga, ôm Nhu nói, Hương Hương, người trước tiên ở hậu phủ ở. Nếu trụ đủ rồi, lại hồi suối nước nóng thôn trang đi trụ, cũng không muộn. Nói vậy, ngươi liền có thể nhiều bồi bồi ta. Mặt diễn thần ám chọc chọc nghĩ. Lý Hương Nga nghe vậy cực cực đầu. Ta đã biết, ở Hầu Phủ ở kỳ thật cũng không có gì, chờ ta nhằm tráng thời điểm ta. Chính mình biết an bài nộp. Nói xong, Lý Hương Nga cùng mặt diễn thần nhìn nhau cười, đưa tình ôn nhu chảy xuôi trong đó, ấm áp không khí nháy mắt lan tràn ra tới. Linh Nhi thì tại một bên ôm Miu Miu cười trộm. Mấy ngày sau, Lý Hương Nga nhận được hoác phủ biểu mùi hoác tư tư gửi thư. Tin nói nàng mẫu thân lại cho nàng tương xem trọng một cái hôn phu người được chọn. Vì thế, Lý Hương Nga lần này lại vô cùng lo lắng mang lên Linh Nhi cùng Miu Miu, vội vàng tới rồi hoác phủ. Tới rồi hoác phủ, Lý Hương Nga cấp hoác lão thái thái chờ trưởng bối chào hỏi thỉnh an lúc sau, liền trực tiếp chạy đến hoác tư tư khuê phòng đi. Vừa vào cửa, Lý Hương Nga liền nhìn đến hoác tư tư đầy mặt ngượng ngùng, dường như đối hôn sự này cũng thật vừa lòng dường như. Lý Hương Nga ngây ngẩn cả người. Chuyện này chẳng lẽ là định rồi? Tư tư biểu mùi, lần này đại cử mẫu cho ngươi tìm hôn phu, ngươi gặp qua lạp, ta đến xem, nha, cư nhiên mãn. Mặt, hoài xuân thành thật công đạo đi, nói nói, như thế nào? Cái tình huống... Hoắc Từ Từ trong mắt hàm chứa ý cười, nhìn Lý Hương Nga vui vẻ mà nói, Biểu tỷ, vị này Lý công tử ta phía trước liền gặp qua." Lý Hương Nga vừa nghe, hát, nơi này chuẩn có chuyện xưa, tức khắc tinh thần tỉnh táo, nghiêng tai lắng nghe. Nga nói nói bái. Hoắc Từ Từ như là lâm vào hồi ức, trên mặt vẫn luôn là ngọt ngào mỉm cười, lúc này mới chậm rãi nói tới, "Ngươi không biết, liền tháng trước" Ta đi theo mẫu thân đi nàng một cái bạn thân trong nhà tham gia yến hội, lúc ấy, ta không cẩn thận lạc đường, sau đó đối diện đi tới một cái nhẹ nhàng công tử, ta đang muốn qua đi hỏi đường, kết quả không cẩn thận ở trước mặt hắn té ngã một cái, chật vật cực kỳ, nghe đến đó, Lý Hương ngà ánh mắt sáng lên. Rất quen thuộc kiều đoàn A. Chẳng lẽ kế tiếp chính là, anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó mỹ nhân bởi vậy coi trọng anh hùng, lấy thân báo đáp. Từ đây xả ra một đoạn cẩm tú lương duyên tới, Lý Hương Nga như vậy nghĩ, trong miệng cũng liền đi theo hỏi ra tới, ai ngờ, hoắc tư, từ cái này nha đầu vương tay che lại mặt, rất là vui vẻ lắc đầu, nói, cái kia lý công tử ở cách đó không xa nhìn đến ta cái này, cực nhỏ thấy mỹ nhân té ngã trên đất, liền cùng không thấy được trường như, tiếp tục về phía trước đi, rời đi, cuối cùng vẫn là ta chính mình bò chạy chậm rãi hỏi nha hoàng tìm lộ. Đi trở về đi đâu? Nghe vậy, Lý Hương Nga tức khắc trên tráng tam căn hát tuyến, mặt. Còn có, cực nhỏ thấy mỹ nhân. Biểu mùi, trước kia nhìn không ra tới ngươi cũng rất tự luyến ha. Lý Hương. Nga giờ phút này nội tâm vạn mã lao nhanh, hoát tư tư thoáng nhìn Lý Hương Nga quái dị biểu tình, đẩy đẩy nhà mình biểu tỷ tâm tình chút nào không chịu ảnh hưởng. Biểu tỷ a nói thật. Từ gặp phải tóm công tử cái loại này ích kỷ nam nhân, ta mới phát hiện, liền lý công tử như vậy nhi, mới nhất thích hợp tuyển vi phu tế, ta cũng không cần lo lắng hắn sẽ bị bên ngoài màu sắc rực sở mê hoặc mắt, nhưng bớt lo. Nói xong, hoắc tư tư còn lo chính mình cực cực đầu. Hảo đi, hoắc tư tư như vậy vừa. Nói, lý hương Nga cũng cảm thấy rất có đạo lý. Dù sao, chỉ cần hoắc tư tư bản thân thích liền thành về sao gả chồng muốn sinh hoạt chính là tư tư cùng nàng phu quân nha lý hương nga trọng mắt xoay chuyển nhìn tư tư biểu mồi hỏi vậy ngươi đây là quyết định hảo đồng ý đại cử mẫu cho ngươi muốn nhìn hôn sự này nhi hoặc tư tư nghe vậy thẹn thùng cật cật đầu ẩn ẩn còn có một ít chờ mong ân quyết định nếu là cuối cùng chứng minh là ta nhìn nhầm ta cũng nhận ngự khí chém đinh chặt sắt Lý Hương Nga cực cực đầu, khẽ cười cười. Nếu là chính ngươi lựa chọn, cũng cam tâm tình nguyện, ta đây liền an tâm rồi. Dù sao, từ ra lần trước tống công tử như vậy chuyện này, đại cử mẫu các nạn lần này khẳng định là đánh bóng đôi mắt thế ngươi tuyển, ngươi cũng đồng ý, kia chuyện này liền gia đại vui mừng lạp. Hoắc tư tư không nói gì, chỉ là vui sướng cực cực đầu. Vỗ vỗ đầu, Lý Hương Nga lúc này mới hỏi. Tư tư biểu mụi. Các ngươi nếu đã sớm tuyển hảo, như vậy, cái kia lý công tử, đã nhiều ngày, đưa xính lễ có tới không a? Hôn sự định rồi sao? hoắc tư tư vui vẻ cực cực đầu. Đã hợp bác tự, hôn kỳ cũng định rồi, định ở sang năm ba tháng. Lý hương Nga cực cực đầu. Nga, nói như vậy còn có một năm a? hoắc tư tư che miệng cười cười. Cha mẹ tưởng lại ở lâu ta một năm. Hơn nữa, ta cũng tưởng nhiều bồi bồi ta cha mẹ bọn họ. Lý Hương Nga nhớ mày. Vậy làm Lý công tử mỏi mắt chờ mong đi, về sau đem ngươi cưới vào cửa mới có thể càng thêm quý trọng ngươi. Chúng ta hoác gia, cô nương cũng không phải là ai đều có thể khi dễ. Hoác tư tư đôi mắt đều cười cong Đúng rồi, biểu tỷ ngươi phía trước làm suối nước nóng thôn trang hạ nhân đưa, tới những cái đó mới mẻ rau chưa củ quả. Còn có gà vịt thịt cá, dùng để nấu ăn ăn rất ngon. Ngay từ đầu, chúng ta còn tưởng rằng là hoác gia đầu bếp tay nghề tiến bộ, không nghĩ tới là này đó dùng để nấu ăn nguyên liệu nấu ăn công lao, nhưng đem chúng ta đại gia kinh ngạc hỏng rồi. Nói, các ngươi thôn trang người là như thế nào trồng, ra nha, cùng mặt khác mặt kệ như thế nào so, chính là muốn càng tiên càng mỹ vị một ít, ngay cả người xuất giá phía trước ở trong sân loại kia một mảnh nhỏ diện tích. Bên trong rau dưa cũng so bên ngoài chất lượng hảo. Tấm tắc, thật mỹ vị a. cần nhất ta mỗi ngày đều ăn nhiều một chén cơm đâu, ngươi nhìn xem ta, đều béo. Lý Hương Nga nghe vậy, nhưng vui vẻ. Lao động thành quả bị tán thành, cảm giác thật tốt. Các ngươi thích liền hảo, ăn xong rồi, phái người trực tiếp đến suối nước nóng thôn. Trang đi bóc xếp và vận chuyển trở về tiếp theo ăn là được, toàn bộ miễn phí nha, nhậm các ngươi ăn cái đủ ăn nị mới thôi. Trừ bỏ bán đi, còn có thể còn thừa không ít dùng để chính mình ăn đâu, cho nên đâu các ngươi cũng không cần lo lắng không đủ tình huống phát sinh. Nói xong, Lý Hương Nga cùng Hoắc tư tư nhìn nhau cười. Theo sau, hai người không có gì giấu nhau, lại hàn huyên mặt khác bát quái, hồi lâu lúc sau, Lý Hương Nga mới mang theo Linh Nhi tiểu bao tử, cùng với Miêu Miêu hồi hầu phủ. Đi, trở lại hầu phủ, Lý Hương Nga khiến cho Linh Nhi ôm Miêu Miêu tùy ý chơi đùa đi. Nàng còn lại là trở lại phòng trong, tu luyện dị năng đi. Nàng phía trước ở suối nước nóng thôn trang thượng thời điểm, tam hệ dị năng cũng đã lên tới năm cấp, nếu không hiệu suất cũng không có khả năng như vậy cao. Bất quá, đối nàng tới nói, dị năng đương nhiên là càng cao càng tốt. Chờ Lý Hương Nga lại lần nữa ra cửa phòng, sắc trời đã mau đen. Ăn cơm chiều thời điểm, Lý Hương Nga đột nhiên phát hiện nhà mình, nữ nhi Linh Nhi tiểu bao tử mặt đỏ hồng môi lại là tái nhợt, thực không bình thường như là được phong hàn giống nhau. Chẳng lẽ Linh Nhi buổi chiều đi ngoạn như thời điểm bị lạnh, trong lòng căng thẳng, Lý Hương nga đem Linh Nhi ôm đến trong lòng ngực, dùng dị năng một kiểm tra, mặt tức khắc trầm xuống dưới. Này nơi nào là cái gì phong hàn? rõ ràng là trúng độc. Mặc kệ là đại nhân vẫn là tiểu hài tử, trúng loại này độc, ngay từ đầu bệnh trạng giống như là được phong hàn giống nhau, nếu dựa. Theo trị liệu phong hàng phương pháp tới chữa bệnh, tuyệt đối sẽ tăng thêm bệnh tình. Ngắn ngụm mấy ngày thời gian nội liền có thể cướp lấy một người tánh mạng, này thủ đoạn quá âm độc. Huống chi, vẫn là dùng để đối phó một cái vô tội tay không tất sát tiểu hài tử. Thật đúng là làm được a Ở mặt chuyển thần kinh ngạc trong ánh mắt, Lý Hương Nga trực tiếp tự trong không gian cầm một viên giải hoàn ra tới, đút cho Linh Nhi. Theo sau Lý Hương Nga dùng dị năng đem Linh Nhi trong cơ thể chưa đọc bài, trừ, thẳng đến một tiêu đọc tố cũng đã không có lúc này mới từ bỏ. Nhìn đến Linh Nhi tiểu bao tử sắc mặt khôi phục bình thường, Lý Hương Nga lúc này mới yên lòng. Mặt Chiến thần nhìn chậm chậm Lý Hương Nga cùng Linh Nhi, mặt đen kịch, vội vàng hỏi. Hương hương, Linh Nhi làm sao vậy, xảy ra chuyện gì Nhi? Lý Hương Nga vỗ vỗ Linh Nhi phía sau lưng, lạnh giọng nói. Hiện tại không có việc gì, Linh Nhi mới vừa rồi trúng độc, không nghĩ tới, ta liền nửa ngày không thủ Linh Nhi, Linh Nhi liền hơi kém, bị người cấp hại, thật là buồn cười. Mặt diễn thần nghe vậy, đáy mắt chân lên gió lốc, trầm giọng nói, ra, nhất định phải ra cái ra ra manh mối, quyết không thể buông tha phía sau màng độc thủ. Miêu miêu lén lúc đi ra, nhìn Lý Hương Nga cùng Linh Nhi ấy nấy cực kỳ, hương hương chủ nhân. Đều làm Miu Miu không tốt, Miu Miu không có xem trọng Linh Nhi tiểu chủ nhân. Lý Hương Nga bế lên Miu Miu hóng hóng. Miu Miu, không liên quan chuyện của ngươi Nhi, loại này vô ngữ vô vị. Ngươi căng bản phát giác không đến, không trách ngươi, à. Nói xong, Lý Hương Nga cùng mặt triển thần, liền làm hỉ Nhi đem chiều nay bồi Linh Nhi cùng nhau chơi đồ sở hữu nha hoàng cùng hạ, nhưng toàn bộ kêu tiếng vào hỏi chuyện. Lý Hương Nga nhìn chậm chậm này đó nha hoàng lạnh như băng hỏi các ngươi tiểu chủ tử bị hạ độc các ngươi không thể thoát thoát tội của mình hiện tại cho các ngươi một cái đoán công chuộc tội cơ hội các ngươi cẩn thận ngẫm lại chiều nay các ngươi bồi linh nhi thời điểm có hay không mặt khác không giống bình thường sự tình phát sinh mau cấp bổn phu nhân cẩn thận ngẫm lại bị kêu tiếng vào nha hoàng vừa nghe nói linh nhi tiểu chủ tử trúng độc dọ một cái run run. Theo sao nghe được Lý Hương Nga cái này hầu phu nhân nói có thể đoái công chuộc tội, lập tức liều mạng hồi tưởng ngay lúc đó tình cảnh. Có hay không nghĩ đến cái gì? Bọn nhà hoàng đồng thời lắc đầu. Không có. Lý Hương Nga mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Nghĩ lại, buổi chiều thời điểm, có hay không? Kỳ quái người hoặc là kỳ quái chuyện này. Trong đó một cái nhà hoàng thật cẩn thận đi ra, thấp giọng nói hồi phu nhân đô tỵ phía trước buổi chiều thời điểm giống như nhìn đến mặt ngữ tiểu thư bên người nha hoàng đến quá linh nhi tiểu thư bên người nàng lúc ấy là tới tìm chúng ta này đó tiểu tỷ muội học thất dây đeo học một lát liền rời đi đô tỵ nhớ rõ cái kia tỷ tỷ ở cái này trong quá trình giống như tới gần quá linh nhi tiểu thư chỉ là giống như cũng không có làm cái gì phản phất chỉ là trong lúc vô ý tới gần linh nhi tiểu thư cho nên chúng ta mọi người đều không để ở trong lòng. Ai biết, linh nhi tiểu thư liền trúng độc, mặt khác chúng ta liền thật sự không biết là chuyện gì xảy ra. nghe cái này nha hoàng nói như vậy, mặt khác nha hoàng cũng bắt đầu ngư một lời ta một ngữ chứng minh các nàng giống như cũng thấy được mặt ngữ nha hoàng đích xác đã từng xuất hiện ở Ỷ Hương viện. đêm này đó nha hoàng vẫy lui sau, Lý Hương nga cùng mặt triển thần liếc nhau đều có thể nhìn đến đối phương trong mắt lửa giận. Mạc Diễn Thần nhấp nhấp môi, lạnh lùng mà nói: "Hương Hương, chuyện này liền giao cho ta." Lý Hương Nga cật cật đầu: "Tốt." Mạc Ngữ dù sao cũng là hầu phủ tiểu thư, nàng đéo ra tay dễ dàng khiến cho Mạc lão thái thái cùng lão hầu gia phản đối. Từ Mạc Diễn Thần tới làm, tốt nhất bất quá. Mạc Diễn Thần áp lực trong lòng phẫn nộ, lập tức phân phó hầu thư phái người đem Mạc Ngữ bên người nha hoàn bắt lại, nghiêm hình khảo vấn hắn cũng không tin cái kia nha hoàn xương cốt có bao nhiêu ngạnh sẽ hỏi không ra tới thực hiển nhiên cái kia nha hoàn cũng không phải nhiều có cố khí người hầu thư sai người ở nàng trước mặt đem hầu phủ hình phạt ở nàng trước mặt biểu thị một lần đang chuẩn bị ở trên người nàng động thủ thời điểm cái kia nha hoàn lập tức liền toàn bộ chiêu ra tới tự nhiên mặt ngữ cái này người chủ sự cũng bỏ chạy không xong thuận lý thành chương bị chiêu ra tới Đại đường thượng, mặt gia người đều đến đông đủ. Mặt lão thái thái, lão hầu, gia lưu ri nương cùng với nàng nhi nữ mặt cảnh chương, cùng mặt ngữ bọn họ đều ở chỗ này, tràn đầy nghi hoặc nhìn mặt triển thần người một nhà. Suy đoán, mặt triển thần đưa bọn họ kêu lên tới đến tục cùng là có chuyện gì nhi. Trừ bỏ mặt ngữ. Từ nàng bên người nha hoàng bị nhị ca thủ hạ mang đi, liền rốt cuộc không thấy được người. Mặt ngữ trong lòng thấp thỏm bất an. Xuân Mai làm chuyện này bị phát hiện, kia chẳng phải là chính mình cũng bại lộ. Càng muốn, mặt ngữ càng là đứng ngồi không yên. Liền Lưu Tri Nương đều nhìn ra nhà mình nữ nhi không thích hợp nhi chỗ. Mặt triển thần kêu mọi người lại đây, sẽ không theo ngữ nhi có quan hệ đi. Như vậy nghĩ, Lưu Tri Nương nhìn về phía mặt ngữ ánh mắt tràn ngập lo lắng. Mặt lão thái thái lạnh lùng nhìn mặt nghiêm trị, chán ghét hỏi. Diễn thần, ngươi đem chúng ta gọi vào cùng nhau, số cuộc là có chuyện gì nhi? Tiếng nói vừa chức, lão hầu cha cũng nghi hoặc nhìn chính mình nhi tử. Mặt diễn thần quay đầu, lạnh lùng nhìn mặt ngữ, môi mỏng khẽ. Mở, có chuyện gì nhi? Vậy muốn hỏi một chút ta hảo mùi mùi mặt ngữ đến tục cùng là làm cái gì đi? Mọi người nghe vậy, rồi nổi đem ánh mắt chuyển hướng mặt ngữ. Lão hầu cha nhìn mặt ngữ. Cao mày, trầm mặt nửa ngày, trầm giọng hỏi. Mặt ngữ, ngươi tới nói nói, ngươi làm cái gì, làm ca ca ngươi như vậy sinh khí. Mặt ngữ hai tay nắm ở bên nhau, không ngừng vặn vẹo ngón tay, rất là bất an, nhỏ giọng nói. Ta, ta không có làm cái gì nha. Chỉ cần Xuân Mai không có phản bội chính mình, ca ca liền. Ta không đến chính mình trên người tới. Nhất định không thể chính mình liền lòi. Cà ca, ca có khả năng chỉ là hoài nghi, không có chứng cứ. Mặt ngữ như vậy an ngồi chính mình. Nghe được mặt ngữ còn ở giáo biện, mặt diễn thần cười lạnh một tiếng nhi, lạnh lùng nói. Nếu muội muội không muốn nói, liền từ ta tới nói đi. Mặt ngữ, ta đã muốn hỏi một chút ngươi, ngươi chết nữ nhi linh nhi nơi nào đắc tội ngươi, ngươi một hai phải hạ độc hại nàng. Nếu không phải chúng ta phát hiện đến sớm, linh nhi liền. Có chuyện nhi. Linh Nhi chỉ là một cái tiểu hài tử nha, ngươi cư nhiên hạ thủ được. Hay là, chính ngươi sinh không ra, cho nên nhìn đến mặt khác hài tử trong lòng liền không thoải mái, chính ngươi thân thể không tốt, ngươi liền không thể gặp người khác khỏe mạnh tung tăng nhảy nhót. Nói xong lời cuối cùng, mặt diễn thần chút nào không tính toán cấp mặt ngữ lưu mặt mũi, thập phần độc miệng. Liền chỉ là nói chuyện là có thể đem người cấp tức chết, chuyên chọc người đau chân, cấp mặt không biết sấu hổ, kia chức khoát liền từ bỏ bãi. húng hồ, hương hương đã nói cho hắn mặt ngữ phía trước liền ở tối tiền hạ đọc sau đó đưa cho chuyện của nàng. hiện tại là thù cũ nợ mới cùng nhau tính. tới rồi giờ phút này, mặt triển thận đối mặt ngữ cái này muội muội là thật sự thất vọng rồi. mặt ngữ nghe xong mặt triển thận những lời này, sắc mặt xanh trắng xanh trắng, hấp hối chảy dụa. ta không có a. mặt triển thận lạnh lùng nhìn chậm chậm mặt ngữ. Xem ra ngươi lại chưa tới phút cuối chưa thôi, Hầu Thư, đem người dẫn tới. Tiếng nói vừa dứt, Hầu Thư liền đem Xuân Mai mang theo tiếng vào. Xuân Mai quỳ trên mặt đất, thành thành thật thật kỹ càng tỉ mỉ đem nhà mình chủ tử mặt ngữ, là như thế nào làm nàng tìm cơ hội đi tiếp cận Linh Nhi Tiểu Thư, sau đó cuối cùng hạ độc thành công. Nói xong, mặt ngữ ngã ngồi trên mặt đất, không nói một lời. Lý Hương Nga lúc này nói chuyện, những câu chọc người cùng chân. Mặt ngữ, ta thật sự đối với ngươi thực thất vọng, ngươi liền đối ta xuống tay cũng liền. Thôi, ta không cùng ngươi chấp nhận, ngươi cư nhiên không bỏ qua còn muốn hại nữ nhi của ta, tâm tư ngoan độc khiến người phiền chán. Khó trách ngươi thân thể như vậy suy yếu, ta suy nghĩ, ngươi này có phải hay không ông trời cấp báo ứng a? Mặt ngữ hung hăng mà trường mắt lý hương nga. Tùy ngươi nói như thế nào, muốn sát muốn sẻo tùy các ngươi liền. Ta chỉ là hối hận, không có thể càng ẩn nấp hạ độc độc chết các ngươi. Chừa vào cái gì các ngươi đều là khỏe mạnh, ta phải hàng năm cùng ấm sắc, thuốc giao tiếp. ta muốn các ngươi cùng ta giống nhau bệnh ưỡng ưỡng, lòng ta mới thoải mái. Nói xong, mặt ngữ liền không còn có nói chuyện. Lưu Tri Nương thấy vậy tình hình, chạy nhanh lôi kéo mặt ngữ quỳ xuống. Chị, biểu ca, ta cầu xin các ngươi, ngữ nhi nàng chỉ là trong lòng khổ không chỗ nói. Mới có thể như vậy, các ngươi lần này tạm tha quá nàng đi, thiết thân bảo đảm, về sau nhất định xem trọng ngữ nhi, không cho nàng trở ra làm chuyện xấu nhi. Mặt lão thái thái nhìn nhìn khóc đến đáng, thương nhà mình chất nữ nhi lưu ri nương, cực cực đầu. Diễn thần, nếu không lần này liền thôi bỏ đi, ngữ nhi về sau không hề phạm là được, trừ sao Linh nhi cùng Hương Nga cũng không xảy ra việc gì nhi, đều là người một nhà, không cần thiết làm được như vậy tuyệt. Lão hầu cha há miệng thở dốc, không nói gì, nhìn về phía mặt triển thần. Mặt triển thần châm chọc cười cười. Không xảy ra việc chị nhi. kia đại tổ là chuyện như thế nào, mặt ngữ, ngươi cũng đừng nói kia cũng cùng ngươi không quan hệ. a, ai, thật là đáng tiếc nha, đại tổ mới vừa gã tiếng vào thời điểm chính là thực hảo sinh dưỡng nha. Ai ngờ, đại tổ hài tử không sinh ra tới, thân mình lại càng ngày càng hư nhược rồi. Đại ca, Lưu Tri Nương, đã biết chân tướng, các ngươi liền không phẫn nộ sao. Mặt cảnh chương nghe xong mặt diễn thần nói, lúc này mới phản ứng lại đây, nguyên lai chính mình gia thê tử thành hôn nhiều năm như vậy đều sinh không ra hài tử là, bị nhà mình thân mùi mùi cấp ám toán nha. Trong lúc nhất thời, mặt cảnh chương nhìn về phía mặt ngự ánh mắt tràn ngập lạnh nhạt. phản phất này không phải hắn thân nhân trường như. Mặt cảnh chương tiềm thức quên mất. Hắn mặt khác phu nhân thiết thất thông phòng cũng giống nhau không có mang thai sinh con nột. Chỉ một mặt đem hắn sinh không ra hài tử nguyên nhân hướng mặt ngữ trên đầu đẩy. Không thể không nói, mặt cảnh chương cùng mặt ngữ không hổ là thân huynh muội nha. Lưu chi Nư nghe xong mặt chuyển thần nói, cũng hơi hơi ngây ngẩn cả người, không dám tin tưởng. Nhìn chính mình nữ nhi. Lão hầu gia thân mình dừng một chút, thấp trọng nói. Thôi, các ngươi không cần nhiều lời. Ở nông thôn thôn phụ cần có chúng ta hoác phủ thôn trang, nơi đó còn thiếu cái chủ nhân, mặc ngữ, từ nay về sau, ngươi liền đi thôn trang thượng đời đi. Không cần lại đã trở lại, chúng ta hoác phủ không thiếu ngươi một ngụm cơm ăn, chỉ là, ngươi sau này liền an tâm lưu tại nơi đó đi. Lưu Di Nương nghe vậy, trong lòng căng thẳng, lập tức tiếp theo lớn tiếng khóc lóc kể lệ nói. Biểu ca a ngư nói cái kia thôn trang cằn cổi cực kỳ. Ngự nhi đi nơi đó đãi không được a. ngự nhi thân thể thực nhược nha, đây là muốn nàng mệnh nha, biểu ca, ô ô, ngươi lại suy xét suy xét một chút đi. Mặc kệ ngự nhi làm cái gì, trước sau là nàng trong bụng rơi xuống một miếng thịt nhi nha. Lão hồ gia nhìn Lưu Tri Nương cùng mặt ngự lít mắt một cái, ngay sau đó nhìn đến mặt triển thần cùng Lý Hương Nga càng ngày càng đen sắc mặt, phun tay, bối ở sau người, lạnh giọng nói, liền như vậy định rồi, bất luận kẻ nào không chuẩn cầu tình. nói xong sao, lão hầu gia liền rời đi. sáng sớm hôm sau, Lý Hương Nga mới vừa rời trường, liền tự mặt chuyển thần trong miệng nghe nói, mặt ngữ đêm qua đã bị suốt đêm đưa đến thôn trang lên rồi. sống không bằng chết, đây mới là đối mặt ngữ lớn nhất trường phạt. Lý Hương Nga nhìn ngoài cửa sổ, âm thầm mà nghĩ, mặt ngữ bị đưa đến thôn trang thượng mấy ngày sau. Lý Hương Nga trong lúc vô ý biết được một cái khác tin tức, đó chính là, mặt ngữ lần này, hướng tới Linh Nhi xuống tay, chủ yếu là bởi vì Tần Vương, Phủ La Trắc Phi, cũng chính là La Hậu Như suối trục. Chân chính phía sau mạng làm chủ giả là La Hậu Như mới đúng. La Hậu Như vẫn luôn đối nàng ghi hận trong lòng, cho nên muốn diệt trừ Linh Nhi, diệt trừ nàng nhất để ý người, làm cho nàng đau đớn muốn chết. Biết được tin tức này thời điểm. Lý Hương nga thực hối hận lúc trước không đem cái này xuyên qua nữ để vào mắt. Kết quả đâu, con kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi. Lúc trước nên một cái tác chụp chết la hậu như, kia hiện tại phẩm trường liền không nhiều chuyện như vậy nhi. Vài ngày sau, Tần Vương phủ truyền đến một cái lệnh người khiếp sợ tin tức. Tần Vương phủ sủng ái nhất là Trác Phi hủy chung. Nghe nói là La Trác Phi bên người đại nha hoàng động tay. Cứ nghe, cái kia đại nha hoàng là ở vì nàng tỷ tỷ báo thù, chỉ vì la trắc phi mặt ngoài ôm nhu hiền lành hiền huệ hào phóng, ngầm lại là một bộ ngoan độc tâm địa. Chỉ vì nàng tỷ tỷ bị tần, vương bạch quân chật nhìn nhiều, liếc mắt một cái, đã bị ngoan độc la trắc phi mạnh mẽ gã cho tần. Vương, phủ một cái đuổi mã người què, càng là trong ngực có ba tháng có thai thời điểm, bị cái kia người què trưởng phu cấp sống sờ sờ đánh chết. Một thi hai mệnh. Trong lúc nhất thời, tin tức này nháo đến ồn ào huyên náo. Lúc sau mấy ngày, Kinh Thành bá tánh mỗi người đều, tại đàm luận cái kia mang hiền lành mặt nạ giả La Trắc Phi. Thuận lý thành chương, La Trắc Phi hủy chung lúc sau, cùng với nàng đúng là Thất sủng. La Hữu Như. Thất sủng. Không có tầng. Vương Bạch Quân giật sủng ái, La Hữu Như bất quá chính là một cái phổ phổ thông thông thiết. Ngay cả tạ thì cái này trước kia chỉ có thể né xa ba thước tầng. vương Phi, hiện tại đều có thể đem nàng đùa bẩn với phổ tay bên trong, làm nàng sinh ra được sinh, muốn cho nàng chết, nàng cũng trốn không thoát. Lý Hương Nga nghe thấy cái này tin tức thời điểm, hơi hơi cợt lên khóe môi cười. Nàng cũng không như thế nào nhúng tay, sự tình liền vượt qua nàng mong muốn, thật là cực, hảo. Nàng bất quá là làm miêu miêu trộm, mà đi cấp La Hựu Như bên người Đại nha hoàng bỏ thêm điểm nhi liêu mà thôi. Phóng đại nàng nha hoàng trong lòng sợ hãi cùng lòng phản kháng. Quả nhiên, La Hựu Như nha hoàng quả nhiên không làm chính mình thất vọng. Nàng đã hận La Hựu Như chối rá ngoan độc gián tiếp hại chết nàng tỷ tỷ. Đồng thời, nàng lại biết nhà mình chủ tử quá nhiều bí mật, sợ hãi nàng chính mình cuối cùng cũng sẽ bước tỷ tỷ vết xe đổ. Bị tùy ý cả cho không xong bất kham người, sau đó bị người khi dễ cũng không chỗ xin giúp đỡ, cuối cùng rơi vào không chết tử tế được kết cục. Nguyên nhân chính là vì cái kia nha hoàn cả ngày ở vào hoảng sợ chữa, đương loại này hoảng sợ bị phóng đại lúc sau, nàng liền có thể không quan tâm phản kháng, trái lại đối phó Lan Hữu Như, cuối cùng thành công làm Lan Hữu Như hủy trung thất sủng. Mà này, cũng đúng là Lý Hương Nga mục đích. Hót phủ La Hựu Giai đã biết La Hựu Nhu hủy chung lại thất sủng tin tức, nhìn không được đỏ hốc mắt, nhớ tới kiếp trước. Đủ loại suy nghĩ vạn phần. La Hựu Nhu, kiếp trước cuối cùng người thắng, là Hoàng Hậu, người kiếp này cư nhiên rơi vào cái như vậy kết cục, thật là ông trời mở mắt a. Bạch quân giật, kiếp trước ngươi không phải độc sủng La Hựu Nhu cái này giới trá nữ nhân sao. Kiếp này xem ra, các ngươi hai người chi gian cảm tình cũng bất quá như thế nột. Nghĩ đến đây, La Hựu gia tự trọng sinh tới nay, động lại dưới đáy lòng cừu hận cùng không cam lòng lặng yên tan mất. Nàng kiếp này đã đạt được hạnh phúc cũng. Nhìn đến kiếp trước kẻ thù một đám tự tìm tự lộ, không cần chính mình động thủ, bọn họ liền sẽ chính mình đi hướng diệt vong. Nàng hẳn là nhất nên làm là nắm chắc trụ hiện tại, quý trọng trước mắt người. Như vậy nghĩ, La Hựu gia quay đầu nhìn không chớp mắt nhìn đang đứng ở cửa Hoắc khải Hạo. Nàng này một đời hoạn nạn nâng đỡ phu quân. Hơi hơi cười. Thời gian quá đến bay nhanh, đảo mắt nửa tháng đi qua. Trong hoàng cung đột nhiên đã xảy ra một chuyện lớn nhi. Đó chính là lưu quý phi sở ra nhị. Hoàng tử đột nhiên bị một hồi phổ phổ thông thông phong hàng đoạt đi tánh mạng. Hoàng đế bạch quân lệ tổng cộng cũng chỉ có ba cái con nối dõi, Trong đó cũng chỉ có hai vị là hoàng tử. Mà hiện tại... Đi một trong số đó, cũng chỉ dư lại đại hoàng tử cô đơn một cái. Trong lúc nhất thời, triều đình thượng các đại thần sôi nổi thật cẩn thận, chỉ e hoàng đế đem tan tử phẫn nộ phát tiết ở bọn họ này, đó vô tội thần tử trên người. Tự nhiên, nhị hoàng tử thân phận bọn họ là không biết, còn ở không ngừng, lo lắng. Kỳ thật, bạch quân lệ một chút đều không thương tâm, số cuộc kia chỉ là một đứa con hoang. Đương nhiên. Nhị hoàng tử chết cùng hắn không quan hệ. Hắn tuy rằng không mừng cái này giả loại, nhưng còn không nghĩ ô ế tay mình. Chỉ là nhị hoàng tử chết, làm hắn liền thấy rõ một ít trước kia không thấy rõ đồ vật. Tỷ như nói Thái hậu, hắn mẫu hậu, ở nhị hoàng tử sau khi chết liền không ăn không uống, thương tâm cực kỳ, vẫn luôn nhắc mãi một cái cũng chưa. Bạch quân lệ lúc này mới hiểu được. Nguyên la lưu quý phi, cùng lục Đại bạch quân giật ám thông khúc khoản xin hạ giả loại chuyện này, mẫu hậu đã sớm biết, còn vẫn luôn hỗ trợ cả. Thật đúng là hắn hảo mẫu hậu nha. Bạch quân lệ ánh mắt âm trầm cực kỳ. Lúc này, đại thái giám lâm quý ở bên ngoài nhi bẩm báo nói lưu quý phi, chạy tới ám sát hoàng hậu nương nương. Bạch quân lệ nghe nói tin tức này, tức khắc gì lửa giận cũng chưa, thay thế chính là đối hoàng hậu liễu điền tâm lo lắng chi tình. Bạch quân lệ chạy nhanh xong ra ngoài, hướng. Không ninh cung phương hướng chạy đến. Nhất định phải còn kịp nha. Chờ đến bạch quân lệ tới thời điểm, vừa vặn nhìn đến cấm vệ quân nhóm đem lưu quý phi chế phục, nhà mình hoàng hậu một chút tổn thương đều không có. Bất quá, bạch quân lệ vẫn lại chạy tới cẩn thận kiểm tra rồi một chút, xác định liễu điện tâm không có bị thương đến, lúc này mới yên tâm xuống dưới. Quay đầu nhìn về phía lưu quý phi. Bạch quân lệ trong mắt không chứa một chút ít cảm tình, lạnh lùng nói, Lưu Quý Phi chỉ hạ phạm, thượng, hành thích hoàng hậu, tội không thể thứ, cướp đoạt phong hào, ngay trong ngày khởi biến lãnh cung, vĩnh sinh không được bước ra lãnh cung nửa bước. Lưu Quý Phi điên cuồng hô, hoàng thượng, là hoàng hậu giết con của chúng ta, buông ta ra, ta muốn báo thù. Bạch quân lệ hừ lạnh một tiếng nhi, nhìn Lưu Quý Phi, từng câu từng chữ nói. Trẫm hoàng hậu là cái cái dạng gì nhiên người, trẫm so ngươi rõ ràng hơn, bất quá là đứa con hoang thôi, Trẫm hoàng hậu còn kinh thường làm như vậy chuyện. Này, đi ô ế tay nàng! Còn có, ngươi làm rõ ràng, nhị hoàng tử là ngươi hài tử không sai, bất quá lại không phải trẫm. Còn nữa ngôn chi, kia hài tử sớm một chút rời đi có lẽ vẫn là chuyện tốt nhi, ít nhất không cần tận mắt nhìn thấy đến các ngươi này đó làm phụ mẫu kết cục trẫm ngôn tận tại đây, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Lưu quý phi nghe vậy, biết sự tình bại lộ, tức khắc cả kinh một thân mồ hôi lạnh bình tĩnh lại, hoàn toàn nằm liệt ngồi dưới đất. Xong rồi, hoàng thượng hắn cái gì đều. Biết, nàng xem như hoàn toàn xong rồi, liền tính là thái hậu gì tới cũng cứu không được nàng. Nói xong, bạch quân lệ nhìn lâm quý liếc mắt một cái. Dẫn đi, lâm quý khom lưng hẳn là đô thị tôn chỉ. Nói xong, Lâm Quý liền tiếp đón cấm vệ quân nhóm đem Lưu Quý Phi biếm lãnh cung. Chờ đến Thái Hậu biết được tin tức này thời điểm, sự tình đã trần ai lạc định. Thái Hậu xem như hoàn toàn hận thượng liễu điền tâm. Tần, Vương, Phủ, Tần, Vương Bạch Quân chật vừa lấy được nhị hoàng tử chết bệnh tinh. Tức còn không có từ trong đã kết phục hồi tinh thần lại, lại nghe được Lưu Quý Phi ám sát hoàng hậu không thành, phản bị biếm lãnh cung vĩnh không được ra tin tức. Tức khắc, hắn nắm chặt nắm tay, đem trong phòng bình hoa toàn quang ngã nát, sắc mặt cũng âm trầm đáng sợ. Cùng ngày thường kia ôn nhuận như ngọc bồ giáng, khác nhau như hai người. Điểm này, nhưng thật ra cùng La Hựu Như rất giống, quả nhiên là trời sinh một đôi a. Hồi lâu lúc sau, Bạch Quân giật đem bên ngoài thủ hạ kêu tiếng vào, sắc mặt âm u nói: "Phái người truyền tin cấp mẫu hậu." Liền nói thời cơ đã đến, làm nàng có thể tìm cơ hội động thủ. Bạch quân lệ, ngươi bất nhân đừng trách ta bất nghĩa. Kia thủ hạ gật đầu hẳn là, là, vương gia. Nói xong, người nọ liền đi ra ngoài. Tự lưu quý phi bị biếm lãnh cung, lúc sau nhật tử, liễu điện tâm cẩn thận phát hiện, nàng mỗi ngày mang theo hai đứa nhỏ đi thịnh an thời điểm. Thái hậu nhìn về phía diệu nhi hòa thuận vui vẻ như ánh mắt đều âm u, trong mắt không chứa một tia. Cảm tình, phản phất ờ ấp ủ cái gì âm mưu dường như Liễu điện tâm âm thầm cảnh giác lên Đối với Thái Hậu, nàng thật sự thực không yên tâm Quả nhiên, lúc sau thời gian, liễu điện tâm thường xuyên ở Diệu Nhi Hòa thuận vui vẻ Nhi cùng thức ăn bên trong phát hiện do đồ vật Hoặc là mạng tính, hoặc là ảnh hưởng hài tử phát chụp trượt vật Thật là giống nhau đổi giống nhau tới, thủ đoạn ủng ủng không dứt Thậm chí Hai đứa nhỏ sở xuyên quần áo ô uế, cầm đi giặt hồ phòng giặt sạch một lần trở. Về, liền lại có vấn đề. Quả thực làm người phòng vô ý phòng, cũng làm liễu điền tâm mệt mỏi ứng đối. Bạch quân lệ biết được tin tức này, giận dữ, trong mắt phản phất chân lên gió lóc, cả người tức giận đều lan tràn mở ra. Theo sau, hắn cũng mặc kệ Thái hậu nghĩ như thế nào, trực tiếp dùng thiết huyết thủ đoạn, đem hoàng cung từ trên xuống dưới hoàn toàn mà rửa sạch một lần. Bao gồm thái hậu đại bộ phận một đám tâm phúc thủ hạ, hết thảy đều không có tránh được đi, toàn bộ đến dưới nền đất thấy. Diêm la vương. Như vậy một ven động tác xuống dưới, lúc này mới đem phía trước những cái đó, ùng ùng không dứt chơ bẩn lệnh người khinh thường thủ đoạn ngăn lại mở ra. Trong hoàng cung trong khoảng thời gian ngắn bình tĩnh xuống dưới, cung nữ thái giám mỗi người nghe tiếng sợ vỡ mật, liền sợ liên lụy đến chính mình trên người tới. Như vậy xuống dưới, làm Thái Hậu nghiến răng nghiến lợi, cũng không hề biện pháp. Trong Hoàng cung bình tĩnh xuống dưới, Triều Đình Thượng lại bắt đầu không bình tĩnh. Một ngày này, Triều Đình Thượng có Đại Thần đột nhiên cử báo an bình, công chúa Nhi Tử lang Dũng cùng Trấn Quốc hầu Phủ Đại Công Tử Mặt Cảnh Dương, bị nghi ngờ có liên quan tư bán mối chẩn, tội không thể thứ, thỉnh cầu Hoàng đế Bạch Quân Lệ nghiêm trị không tha. Bạch Quân Lệ biết tin tức này. Mặt ngoài giận dữ, yêu cầu nghiêm ra, nếu là là thật, chắc chắn nghiêm trị không tha, chọn ngày xử trảm cũng là có khả năng. Ngầm lại rất cao hứng. Hắn trong lòng rõ ràng, Lan Dũng cùng mặt cảnh chương vẫn, Luôn là ở vị bạch quân chật làm việc nhi. Bao gồm bác đệ tấn vương cũng giống nhau, cũng ở cùng tầng. Vương bạch quân chật thông đồng thành gian, lẫn nhau hợp tác lại lẫn nhau phòng bị. Lần này tư bán mối dẫn chuyện này. Kỳ thật hắn đã sớm từ mặt chuyển thần trong miệng nghe được một ít tin tức. Bọn họ bốn cái đều đúc kết ở bên trong. Hiện tại Lan Dũng cùng mặt cảnh chương bị tố giác, chỉ cần một khi thẩm ra, phỏng chừng còn có thể từ Lan Dũng, mặt cảnh chương hai người trong miệng đem tấn vương. Cùng tần, vương cũng bại lộ ra tới. Đến lúc đó, đó chính là nhất tiễn song điêu. Hắn cũng có thể đem này đó tâm tư khác nhau người một lưới bắt hết đỡ phải bọn họ thường thường thường xuyên hạ nhảy, nhìn chằm chằm hắn ngôi vị hoàng đế, tận cho hắn cái này hoàng đế tìm phiền toái. Từ bán mối chẩn chuyện này vừa ra, lang Dũng cùng mặt cảnh trương tuy rằng còn không có bị hình bộ người bắt lấy thẩm vấn, nhưng cũng tương đương với mất đi tự do. Ra ngoài can gió đều có hình bộ người âm thầm đi theo, tưởng điều tra rõ sự thật, tìm được chứng cứ. Một ngày này, Lý Hương Nga mới vừa cùng Linh Nhi tiểu bao tử ăn xong cơm trưa, liền từ mặt chuyển thần nơi đó nghe nói một cái lệnh người khiếp sợ tin tức. Mặt cảnh chương đã chết. Nghe thấy cái này tin tức thời điểm, Lý Hương Nga quả thực sợ ngay người. Cái kia thường xuyên cấp nhà mình phu quân tìm phiền tói mặt cảnh chương cư nhiên đã chết, liền dễ dàng như vậy mà đã chết. Lý Hương Nga há to miệng, không dám tin tưởng. Không thể nào, sao có thể. Mặt cảnh chương không phải mới bị cự báo nói hắn tư bán muối dẫn, đang bị thẩm ra sao? Như thế nào liền chết lạp, chết như thế nào nha? Lý hương Nga tràn đầy đều là lòng hiếu kỳ. Mặt triển thần khóe miệng hơi câu, lạnh lùng cười. Cũng là hắn xứng đáng, nghe nói tần. Vương cùng tấn vương tìm hắn uống rượu, liền vội vội vàng đi. Trở về trên đường, con ngựa mất khống chế, từ trên ngựa ngã xuống dưới sóng sợ sờ ngã chết. Chờ đến hắn gã sai vặt đem hắn đưa đến y quán thời điểm, người đã không có. Hơi thở. Lý hương ngang nghe vậy, liếu lưỡi không thôi. Ngay sau đó, nàng lại có chút nghi hoặc hỏi. Theo ta được biết, mặt cảnh dương hình như là sẽ vỏ công đi. Dễ dàng như vậy liền ngã chết. Mặt chuyển thần rượu xuống đôi mắt, nhàn nhạt nói. Nghe nói hắn say rượu say đến lợi hại, con ngựa phát cuồng thời điểm cũng đã mau bất tỉnh nhân sự. Ngã xuống mã thân thời điểm tự nhiên phản ứng không kịp, vừa vặn ngã xuống thời điểm hắn huyệt thái chương lại đụng vào góc bàn thường, trực tiếp đánh trúng. Yếu hại, đi đời nhà ma. Lý Hương Nga chống đỡ cầm, cảm khái nói. Vẫn là quá xảo a Mặt diễn thần ý vì thâm trường nói một câu. Đúng vậy, quá xảo Lý Hương Nga còn muốn nói cái gì, đã bị cái vui vội vã thanh âm đánh cẩy. Phu nhân, hầu gia. Lưu Tri Nương bởi vì cảnh chương công tử ngoại ý muốn đã chết không thể tiếp thu, lúc này đang ở hót lão thái thái nhà chính nháo đâu, lão hậu gia đều ở đàng kia, các ngươi muốn hay không đi xem. Lý Hương Nga cùng mặt triển thần liếc nhau, ôm Linh Nhi, liền nâng bước hướng mặt lão thái thái trong phòng đi đến. Mặc cảnh chương đã chết, Lưu Tri Nương cư nhiên đến mặt lão thái thái nơi đó đi nháo. Rõ ràng nơi này biên nhi có việc nhi nha. Lý Hương Nga cùng mặt triển thần nhưng không nghĩ bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Đi vào mặt lão thái thái nhà ở, Lý Hương Nga cùng mặt triển thần mới vừa đạp đi vào, liền nghe thấy Lưu Tri Nương Tê tâm liệt phế hướng tới mặt lão thái thái kêu gọi. Chị, mặt cảnh dương chính là ngươi thân tôn tử A, ngươi chính là nhìn hắn. Lớn lên nha, ngươi liền như vậy trơ mắt nhìn hắn bị chính mình biểu đệ chí chết sao. Bạch quân chật cái kia phong ân phụ nghĩa đồ vật. Ta nhi tử nhiều năm như vậy tới vẫn luôn giúp đỡ hắn làm việc, hiện tại ra tư bán mối dẫn chuyện này, hắn không chỉ có không nghĩ trước nhà mình biểu ca, ngược lại giết người diệt khẩu, hảo tẩy thoát chính hắn hiềm nghi, hắn căn bản chính là lòng lan dạ sói, không phải cái đồ vật a. Mặt lão thái thái trầm trọng đánh cậy lưu chi nương nói, ta đã nói rồi, bạch, quân chật kia hài tử, chỉ là đơn thuần đem cảnh chương kia hài tử ước đi ra ngoài uống rượu. Cảnh dương chết cùng hắn không quan hệ nột, ngươi không thể, bởi vì mặt cảnh dương đã chết liền giận chó đánh mèo đến quân chật trên đầu, cảnh dương là quân chật thân biểu ca, quân chật không phải là người như vậy. Lưu Tri Nương trào phúng nhìn mặt lão Thái Thái. Chị a, phẩm trừng hiện tại, cũng chỉ có ngươi sẽ cảm thấy bạch quân chật cái kia xuất sinh là cái tốt. Ha ha ha, thật là buồn cười a, bạch quân chật. Cùng hắn nương giống nhau, chính là cái ngoan độc, ta biết được rõ ràng. Năm đó, Thái hậu vẫn là phương phi thời điểm, không cũng không duyên vô cớ liền cùng ngài lão thương lượng muốn đem mặt triển thần nương, cũng chính là liên nương tỷ tỷ giết người diệt khổ sao, cuối cùng còn tìm cái lý cho hẳm hại liên nương tỷ tỷ là, mang theo mặt triển thần cùng người tư bôn, làm biểu ca cuối cùng đau lòng không thôi lại cũng không có hoài nghi. Nghe đến đó, lão hậu gia kinh hô, nắm lấy lưu ri nương tay, chết vấn nói, biểu muội người nói cái gì? Liên nương năm đó không phải cùng người Tư Bôn mà là bị người cấp hại. Người mau nói, mau nói rõ ràng nha. Mặc Thiển Thần lúc ấy mất tích mấy năm, sau khi trở về trầm mặt ít lời, lão hầu gia cũng liền không có, từ trong miệng của hắn nghe được liên nương chút nào tin tức, cũng cho rằng liên nương là thật sự cùng người Tư Bôn, còn ít kỹ đem Mặc Thiển Thần đứa con trai này cũng cấp ném xuống mặt kệ. Thậm chí mấy năm nay tới nay, hắn cũng vẫn luôn là Như vậy cho rằng, Lưu Tri Nương nhìn đến mặt lão Thái Thái bỗng nhiên trở nên hoảng sợ sắc mặt, cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói. Năm đó, ta trong lúc vô ý nghe được Thái Hậu biểu tỷ cùng dị nói chuyện, vừa vặn liền nghe được các nàng giống, như đang nói cái gì Liên Nương đã phát hiện một ít manh mối, đang ở tra năm đó sự tình, nhất định phải ngăn cản nàng linh tinh nói. Sau lại, Thái Hậu biểu tỷ liền ngoan hạ tâm quyết định muốn giết Liên Nương tỷ tỷ xong hết mọi chuyện. Nói vậy, sự tình liền, vĩnh viễn sẽ không có lại thấy ánh mặt trời một ngày. Nghe đến đó ta rất là nghi hoặc, liền tiếp theo nghe xong đi xuống, kết quả ta còn nghe được gì đang ở cho Thái hậu biểu tỉ ra chủ ý, nói là có thể bôi nhỏ Liên nương tỷ tỷ tranh tiết có tổn hại cùng người Tư Bôn. Nói vậy, Liên nương tỷ tỷ cuối cùng đã chết, cũng không ai phát hiện không thích hợp như địa phương, một công đôi việc. Chỉ sợ cũng liền hiện tại Mặt diễn thần cũng cho rằng năm đó phái đi giết hắn cùng hắn mẫu thân người là ta. Phái đi đi. Mặt diễn thần sắc mặt đen kịch, nghe được Lưu Di Nương nói, cực cực đầu. Đúng vậy. Hắn vẫn luôn cho rằng năm đó đuổi giết hắn cùng mẫu thân người đại đa số là, Lưu Di Nương phái tới. Hiện tại mới biết được, lại nguyên lai cũng không phải như vậy. Nói tới đây, Lưu Di Nương nhìn hoảng sợ mặt lão Thái Thái, từng câu từng chữ nói không nghĩ tới đi, chị. năm đó các ngươi thương lượng chuyện này ta cũng biết. chỉ là lúc ấy ta thực khen két liên nương tỷ tỷ, cho rằng nàng cướp đi hầu gia, biểu ca sủng ái. cho nên từ đó về sau ta cũng coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh giống nhau, cũng làm bộ tin tưởng liên nương tỷ tỷ là tư bôn, mà không phải bị thái hậu biểu tỷ phái đi người chế, còn đi theo vui sướng khi người gặp họa. hiện tại nghĩ đến khả năng chính là báo ứng đi. Lưu Tri Nương nói xong, cả người như là đã không có sức lực chống nhau, mềm mại ngã xuống trên mặt đất ngồi, liền như vậy ngơ ngác ngồi, nói cái gì cũng chưa nói, bất quá cũng đã đủ rồi. Lão Hầu cha nghe, xong Lưu Tri Nương nói, hai mắt đỏ bừng, khóe mắt muốn đất ra, cất cao nhìn chậm chậm mặt lão Thái Thái. Nương, nếu liên nương không phải cùng người Tư Bôn như vậy, người tới nói cho ta, người cùng muội muội vì muốn phi giết nặng không thể. Liên nương đến tổ cùng đã biết mùi mùi cái dạng gì nhi bí mật, mùi mùi muốn hạ độc thủ như vậy, thậm chí liền ta nhi tử mặt diễn thần cũng thiếu chút nữa không có trở về. Ngươi nói nha, ngươi còn khi ta là ngươi nhi tử sao, liên nương là ta yêu nhất. Nữ nhân, ngươi muốn sát nàng thời điểm có hay không nghĩ tới ngươi nhi tử ta cảm thụ a? Mặt lão thái thái há miệng thở dốc, không nói gì. Nàng có thể nói cái gì, nói vì cái gì giết liên nương. Liên nương đã chết nàng không hối hận làm như vậy. nàng nữ nhi hiện giờ thái hậu có thể so liên nương quan trọng nhiều. sự thật đã đã xảy ra, nàng không thể làm sự tình trở nên càng thêm không thể khống chế. ta không có gì hảo thuyết. mặt lão thái thái nhìn lão hậu cha liếc mắt một cái, quay đầu, nhắm mắt chưởng thần, hờ hững. lão hậu cha hồng hốc mắt, trầm trọng cật cật đầu. hảo, ngươi vì muội muội, liền ta đứa con trai này đều không để bụng. Vậy ngươi về sau coi như không có ta đứa con trai này đi. Đến nỗi muội muội, nàng nếu đều không có đem ta coi như ca ca, đôi mắt đều không nháy mắt là có thể phái người giết chết chính mình tử tử, ta đây từ nay về sau cũng coi như làm không có cái này muội muội. Còn có, liên nương đến tột cùng là bởi vì đã biết cái gì mới có thể bị diệt khẩu, ta cũng sẽ tra rõ ràng, nếu không quyết không bỏ qua. Mặt lão thái thái mở to mắt các cao nhìn chậm chậm lão hầu gia thấp chậm quá kia chính là ngươi mồi mồi ngươi không thể làm như vậy lão hầu gia cười lạnh một tiếng nhi mồi mồi ta thật hối hận a ở nàng hạ lệnh chi chết ta chính mình thê tử hài chính mình nhi tử lưu lạc bên ngoài đã nhiều năm thời điểm ta nên coi như không nàng cái này mồi mồi nương ta đối với các ngươi thật thất vọng thật sự phi thường phi thường thất vọng Nói xong, lão hồ gia quay đầu nhìn ngồi dưới đất lưu ri nương, lạnh giọng nói, biểu muội, năm đó chuyện này ngươi tuy rằng không có nhúng tay, nhưng là ngươi cảm kích không báo, làm liên nương chịu đủ oan khuất nhiều năm như vậy, đối diễn thần những năm gần đây cũng là nhiều có khắc nghiệt tính kế, ta không bao giờ có thể chống dĩ phản như vậy đối với ngươi. Ngươi như một người ở thôn trang thường cô đơn, người phía trước cũng không yên tâm nàng một người, vậy ngươi liền đi bồi bồi nàng. Đi, đến nỗi ăn mặc chi phí, chúng ta trấn quốc hầu phủ cũng không phải ít của các ngươi. Chỉ là về sau, ngươi cùng ngữ nhi liền sống yên ổn ở thôn trang thượng sinh hoạt đi. Lưu Chi Nương nghe vậy, yên lặng cực cực đầu. Biểu ca, cảm ơn ngươi. Thiếp thân nguyện ý đi bồi ngữ nhi. Trấn quốc hầu phủ cái này thương tâm địa, nàng cũng không nghĩ lại đã trở lại. Mặt lão thái thái, cái này ngày xưa làm nàng thập phần kính trọng gì. Hiện tại, nàng không bao giờ tưởng nhiều xem một cái, hầu gia biểu. Ca, cái này nàng đã từng chấp nhất ái mộ cả đời nam nhân, hiện tại, nàng cũng bỏ qua chấp niệm. Chỉ cần nàng nữ nhi ngữ nhi kia hài tử hảo hảo, nàng hiện tại liền cái gì cũng đều không cầu. Tranh nhiều năm như vậy, chấp nhất lâu như vậy, hết thảy đều đã thành không. Thôi, khiến cho nàng rời đi đêm này hết thảy kết thúc đi, trở lại ý hương viện. Lý Hương Nga cùng mặc triển thần tâm tình đều còn có chút trầm trọng. Vừa rồi phát sinh sự tình đối bọn họ đánh sâu vào quá lớn. Lý Hương Nga vốn tưởng rằng mặc lão thái thái chỉ là đối mặt triển thần không mừng mà thôi, lại không nghĩ rằng nàng vẫn là chiếc chết mặc triển thần mẫu thân đồng loại chi nhất. Mà mặc triển thần, nguyên tưởng rằng hắn mẫu thân năm đó bi kịch là lưu chi nương cái này, chen chân nàng cha mẹ chi gian cảm tình nữ nhân tạo thành. Cho nên, hắn rất sớm phía trước liền đi bước một nhìn mặt cảnh chương, ở tìm đường chết trên đường chạy như điên không ngừng, mà lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Lại không nghĩ rằng, năm đó hung thủ cũng, không phải lưu ri nương, nàng chỉ là ngồi yên bên cạnh mà thôi. Chân chính hung thủ có khác một thân. Hơn nữa, người kia vẫn là chính mình tốt nhất huynh đệ mẫu thân, hiện giờ Thái Hậu, hắn cô cô. Cái này làm cho hắn về sau như thế nào đối mặt bạch quân lệ hắn hảo huynh đệ, hắn biểu ca, mặt chuyển thần càng muốn trong lòng càng là bực bội. Lý Hương Nga đem gần nhất sự tình lập đi lặp lại suy nghĩ một lần, bắt đầu tự hỏi nàng kia đã mất đi bà bà, đến tột cùng là đã biết cái gì mới có thể bị thái hậu cái này cô em chồng đau hạ sát thủ, phái người cấp giết hại. nàng tổng cảm thấy chính mình có chỗ nào giống như xem nhẹ. Bỗng nhiên Lý Hương Nga linh cơ vừa động có một cái suy đoán, ngẩng đầu nhìn về phía đồng dạng không bình tĩnh, mặt triển thần, lý hương nga suy tư một phen, nhàn nhạt hỏi, triển thần, ơn, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, ngươi muốn nghiêm túc trả lời ta, tiên đế, ơn, chính là bạch quân lệ phụ hoàng là mắt một mí nhi vẫn là mắt hai mí nhi, mặt triển thần nghi hoặc, nhìn nhà mình thê tử, thanh âm thả chậm nói, hương hương, ngươi như thế nào hỏi cái này? Tiên đế là mắt một mí a, có cái gì không thích hợp như địa phương sao? Mặt triển thần tức khắc tinh thần tỉnh táo. Lý Hương Nga sờ sờ cầm, cao mày điểm điểm đầu, nhỏ giọng mà nói. Ta nhớ rõ Thái Hậu giống như cũng là mắt một mí a. Mặt triển thần nâng lên đôi mắt, nghiêm túc mà nhìn Lý Hương Nga. Không có gì không đúng a. Lý Hương Nga trắng mặt triển thần liếc mắt một cái. Vấn đề ở chỗ, bạch quân lệ. Chính là mắt hai mí nhi nha, cha mẹ đều là mắt một mí nhi, không có khả năng sinh ra mắt hai mí nhi hài tử nha, trừ phi đột biến gen Này ở hiện đại chính là trải qua khoa học chứng thực đá. Cái gì đột biến gen Nghe không hiểu. Mặt diễn thần hơi hơi lắc lắc đầu, ôm như nói. Này có cái gì kỳ quái, mắt hai mí nhi cha mẹ còn có thể sinh ra mắt một mí hài tử đâu. Lý Hương Nga xua xua tay, nói ngươi cũng không hiểu. Ngươi chỉ cần biết đây là chuyện này thật liền hảo. Tóm lại, ta hoài nghi, Bạch Quân Lệ căn bản là không phải Thái Hậu nhi tử. nàng hoàn toàn có lý do như vậy hoài nghi. Trước không nói Thái Hậu vẫn luôn đều đối Bạch Quân Lệ không lạnh không đạm, phản phất vậy không phải con hắn giống nhau. Còn có một cái quan trọng nguyên nhân, đó chính là, năm đó Bạch Quân Lệ bị người quải ra hoàng cung sau, trong lúc vụ ý cùng mặt triển thần mẫu tử tương ngộ. Hai người đào vong biến thành ba người đào vong. Theo lý thuyết, lúc này, Thái hậu phái đi sát mặt triển thần mẫu thân thủ. Hạ nhìn đến bạch quân lệ cái này nhà mình chủ tử nhi tử, nên thu tay lại nha. Chính là không có. Bọn họ giết mặt triển thần mẫu thân lúc sau, như cũ liên tục đuổi giết bạch quân lệ cùng mặt triển thần này hai cái năm, sáu tuổi tiểu hài tử. Nghe mặt triển thần nói. Năm đó nếu không phải nàng chính mình vừa vặn xuyên qua đến kia phù cận, trùng hợp ra tay cứu chức, bạch quân lệ cùng mặt triển thần hai cái, phỏng chừng đã sớm sinh tử không biết. Liền tính may mắn còn sống, bọn họ kia hai đứa nhỏ phỏng, chừng cũng sẽ vạn phần chật vật. Nếu Lan Hữu gia biết Lý Hương Nga trong lòng suy nghĩ, nhất định sẽ hô to một tiếng, ngư đoán đúng rồi. Kiếp trước, bạch quân lệ cùng mặt triển thần tao ngộ so này một đời thảm thượng mấy chục lần. Tuy rằng lúc ấy, bọn họ hai người cuối cùng vẫn là bình an trở về kinh thành. Nhưng là, cũng chịu đủ rắc trở. Cùng khất cái không sai biệt lắm. Cuối cùng, cũng sớm bị bạch quân chật cùng thái hậu bọn họ tính kế mất đi hết thảy, bao gồm tánh mạng. Thẳng đến chết, đều. Còn bị chẳng hay biết gì. Lý hương Nga này một câu long trời lỡ đất. Mặt diễn thần mặt trầm xuống, không dám tin tưởng nói. Lời này cũng không thể nói vậy. Nếu là bị Thái Hậu đã biết, Bạch Quân Lệ đều giữ không nổi ngươi. Lý Hương Nga không thèm để ý vẫy vẫy tay. Này có cái gì, nếu ta nói chính là thật sự đâu, Bạch Quân Lệ khẳng định sẽ đứng ở ta bên này nhi. Ta thật sự chưa nói dối, Thái Hậu thật sự có khả năng không phải Bạch Quân Lệ mẹ đẻ, hắn mẹ đẻ có khác một thân. Bất quá, nói vậy Thái, Hậu cũng không dám lẫn lộn hoàng gia huyết mạch, cho nên Bạch Quân Lệ hẳn là tiên đế huyết mạch. Điểm này không sai, hiện tại quan trọng nhất chính là, chúng ta yêu cầu đi ra một chút, năm đó tiên đế trong vương phủ, cùng Thái hậu không sai biệt lắm đồng thời mang thai còn có này đó rất phi thiết thức, Thái hậu không bài trừ có sát mẫu đoạt tử khả năng tính. Chiển thần, ngươi tin tưởng ta, nơi này tuyệt đối sẽ có manh mối. Mặt chiển thần nghe vậy, âm thầm gật gật đầu, trong mắt hiện lên suy. Tư, đúng rồi, hương hương nói đúng. Đi ra một chút, tổng có thể có một ít manh mối. Vạn nhất là thật sự đâu? Nếu như là thật sự, vậy đến chạy nhanh báo cho Bạch Quân Lệ, để ngừa hắn bị Thái Hậu tính kế. Rốt cuộc, Bạch Quân Lệ lại đối Thái Hậu thất vọng, cũng sẽ không hướng thâm tưởng. Như vậy nghĩ, Lý Hương Nga cùng mặt diễn thần còn không có tới kịp xuống tay đi ra, lão hậu gia thanh âm liền truyền tiếng vào. Không cần đi ra xét, ta biết. Thái hậu năm đó mang thai thời điểm, trong vương phủ, còn có một cái khác thai phụ, các nàng mang thai thời gian là không sai biệt lắm, sinh sẵn thời gian cạn là trùng hợp chạm vào ở cùng một ngày. Thái hậu nàng cuối cùng sinh hạ một cái nhi tử, mà một cái khác trắc phi tắc sinh hạ một cái nữ nhi, thả, là cái tử thai, cái kia trắc phi thương tâm muốn chết chứ còn không có ngồi đầy ở cử liền chết bệnh. Năm đó, bởi vì cái kia Trác phi chết, tiên đế còn suốt mấy ngày không ăn không uống, Thái hậu vì thế còn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mặt diễn, thần nhìn chậm chậm nhà mình phụ thân, lạnh lùng hỏi. Hai ba mươi năm trước sự tình, ngươi như thế nào sẽ nhớ rõ như vậy rõ ràng? Lão hậu gia cười khổ. Ta nhớ rõ như vậy rõ ràng, đó là bởi vì cái kia sinh hạ hài tử không lâu liền chết đi Trác phi đúng là, con mẹ ngươi thân mùi mùi. Ngươi thân gì? Lúc ấy, ngươi dị sinh hạ tử thai lúc sau, tinh thần liền có chút hoảng hốt, luôn nói nàng sinh không phải tử thai, nàng nghe thấy được hài tử khóc tiếng kêu, làm người đem nàng hài tử còn cho, nàng. Ngươi nương không có nghĩ nhiều, kia đoạn thời gian còn mỗi ngày đều đi trong phương phủ bồi nàng, an ngũi nàng. Ai ngờ, không bao lâu, ngươi dị lại đột nhiên đã chết. Hiện tại nghĩ đến, Hương Nga suy đoán có lẽ là thật sự. Liên nương sau lại có khả năng đúng là phát hiện Bạch Quân Lệ kia hài tử không phải Thái hậu Cốt nhục, mà là nàng muội muội hài tử, tưởng tiến thêm một bước điều tra ra năm đó chân tướng, lại bị ta muội muội phát hiện, lúc này mới muốn tiêu diệt nàng khẩu. Lý Hương Nga cùng mặt diễn thần lẳng lặng mà nghe, trong lòng càng thêm khẳng định, Bạch Quân Lệ thân thế có, hỏi đề. Nói xong, lão hầu da thở dài một hơi, chắp tay sau lưng. Không hề ngôn ngữ, đi ra ngoài. Lý Hương Nga cùng mặt triển thần liếc nhau. Triển thần, ta cảm thấy chuyện này tám chín không rời 10, ta tưởng, ngươi vẫn là đến trong hoàng cung tìm một chút bạch quân lệ đi, cho hắn nói nói những việc này, hắn có tin hay không là chuyện của hắn nhi? Nếu hắn thật là ngươi mẫu thân muội muội nhi tử, hắn có quyền lời biết chân tướng, cũng có thể phòng bị trụ thái hậu các nàng. Mạc triển thần biết chuyện này không phải là nhỏ, nghiêm túc cực cực đầu, biểu tình ngưng trọng cực kỳ. Ta đã biết, hương hương. Chúng ta cùng đi đi, bạch quân lệ khi còn nhỏ đều là đem ngươi trở thành thân cận trưởng bối. Có ngươi ở, mặc kệ nói như thế nào, bạch quân lệ đều sẽ bình tĩnh một ít. Lý hương Nga lại nghe được Mạc triển thần nói hắn cùng bạch quân lệ khi còn nhỏ, hẳn một phen. Hảo đi. Vì thế, lý hương. Nga làm miêu miêu ở nhà cẩn thận nhìn Linh Nhi tiểu bao tử, nàng cùng mặt triển thần tác vội phả hướng trong hoàng cung đi. Hoàng cung, ngự thư phòng mặt triển thần đem sự tình trải qua cấp bạch quân lệ giảng thuật một lần, bạch quân lệ cẩn thận mà nghe, sắc mặt chợt thanh chợt bạch. Mặt triển thần bọn họ trinh thám, hoàn toàn nói được thông. Mặt triển thần nói xong lúc sau, bạch quân lệ cắt cao nhìn chậm chậm lý hương Nga, nghiêm túc hỏi. Hương Hương, ngươi xác định, mắt một mí cha mẹ là sinh, không ra mắt hai mí hài tử. Lý Hương Nga nghiêm túc cật cật đầu. Ta Phi thường xác định, không tin nói, ngươi cũng có thể đi hỏi một chút tỷ tỷ của ta, đây là thường thức, nàng cũng biết. Bạch Quân Lệ nghe vậy, mặt đen kịch, không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này, Lâm Quý ở bên ngoài bẩm báo, an bình công chúa cầu kiến. Bạch Quân Lệ hét lớn một tiếng nhi. Không thấy. Lâm quý cho chữ một chút, nói, Hoàng thượng, An Bình công chúa nói nàng có chuyện quan trọng hướng ngài bẩm báo, rất quan trọng. Bạch quân lệ rủ xuống đôi mắt, trầm trọng nói, làm nàng vào đi. Tiếng nói vừa chứt, An Bình công chúa vội vã đi đến, biểu tình rất là vội vàng, hốc mắt còn có chút hồng hồng. Tới rồi ngự thư phòng, An Bình công chúa nhìn đến Bạch quân lệ, lập tức liền quỳ xuống tới vì nhà mình nhi tử cầu tình. Hoàng đệ, cầu xin ngươi, xem ở Dũng Nhi là ngươi cháu ngoại trai phần thượng, bỏ qua cho hắn đi. Bạch quân lệ cười lạnh. Lan Dũng tư bán muối dẫn, hiện tại đã chứng cứ vô cùng xác thực, hắn, cùng tấn vương, còn có chết đi mặt cảnh chương đều tham dự trong đó. Trọng đã đưa bọn họ đánh hạ đại lao, chờ đợi xử lý. Trọng ý đã quyết, ngươi không cần nhiều lời. An bình công chúa khóc hô. Tần, vương cũng tham dự trong đó. Hắn còn tìm người hướng ta nhi tử trong phòng ném rắn độc, muốn giết người diệt khẩu, nếu không phải ta chạy đến kịp thời, ta nhi tử hiện tại liền không có. Tần. Vương lòng muôn dạ thú, vì cái gì hắn không có bị nhốt đánh vào đại lao. Bạch quân lệ cười lạnh. Hiện có. Chứng cứ cũng không có chỉ ra tần. Vương cũng tham dự trong đó, lan chủng lời chứng trước sau không nhất trí, chứng cứ cũng liên lụy không đến tần. Vương trên người, mặc dù là trẩm, cũng không thể định tần. Vương tội. Nếu có chứng cứ, tần. Vương chống nhau trốn bất quá. Dừng một chút, Bạch Quân Lệ nhìn về phía An Bình Công Chúa, lạnh giọng hỏi. Ngươi vừa rồi ở ngoài cửa không phải nói có chuyện quan trọng sao? Ngươi có thể nói. An Bình Công Chúa nhìn chậm chậm vào Bạch Quân Lệ, từng câu từng. Chữ nói. Hoàng đệ, chỉ cần ngươi miệng vàng lời ngọc đáp ứng miễn ta nhi tử tử tội. Tha cho hắn một mạng, ta liền đem ta biết đến sở hữu sự tình đều nói cho ngươi. Nhìn đến mạch quân lệ sắp không kiên nhẫn, an bình công chúa chạy nhanh nói. Hoàng đệ, ngươi trước không cần vội vã phụ quyết ta, ta nói sự cùng ngươi thân thế có quan hệ, tin tưởng ngươi rất có hứng thú. Nếu mẫu hậu không muốn ra tay cứu giúp con trai của nàng Dũng Nhi, như vậy, nàng liền chính mình nghĩ cách cứu. Mẫu hậu, ngươi, đừng trách nữ nhi. Nữ nhi đây cũng là vì chính mình hài tử, người không vì mình, trời tru đất diệt, hắn thân thế, an bình công chúa cũng biết. Bạch quân lệ ánh mắt sáng lên, theo sau, trầm trọng nói, có thể, hoàng tỷ, chỉ cần ngươi đem trẫm thân thế hoàn hoàn toàn toàn báo cho, trẫm tại đây hứa hẹn, thỏa mãn ngươi yêu cầu, miễn ngươi nhi tử tử tội, tha cho hắn một mạng. Nghe vậy, an bình công chúa thoải mái cười cười. Hoàng đệ, Nguyên Hoàng Quý Phi ngươi biết đi. Bạch quân lệ cực cực đầu. Biết, phụ hoàng vừa đăng cơ liền đem hắn sủng ái nhất nữ nhân truy vong, vì Nguyên Hoàng Quý Phi, lúc ấy, mẫu hậu còn thực tức giận. Phụ hoàng sau khi chết, càng là hà chỉ yêu cầu cùng Nguyên Hoàng Quý Phi hợp táng, lại đem mẫu hậu chọc giận quá mức. Ngươi nói như thế nào khởi nàng. An bình công chúa hơi hơi cười lên khóe môi, lúc này mới đem bạch quân lệ thân thế chậm rãi nói tới. Vậy ngươi có biết ta mẫu hậu cũng chính là thái hậu, cũng không phải ngươi thân sinh mẫu thân, Nguyên hoàng, Quý phi mới là ngươi mẹ đẻ." Bạch Quân lệ kinh hô, "Nguyên hoàng Quý phi, ta mẹ đẻ, trẫm quả nhiên không phải thái hậu thân sinh nhi tử." Lý Hương Nga cùng mặt chuyển thần cũng là lẫn nhau nhìn thoáng qua. Phía trước chỉ là suy đoán, không có xác thực chứng cứ, hiện tại xem ra không nghĩ tới là thật sự An Bình Công Chúa nhìn đến Bạch Quân Lệ biểu tình, cười khổ. Nguyên Lai Hoàng đế cũng bắt đầu hoài nghi sao? Bạch Quân Lệ gật đầu. Như thế chuyện gì xảy ra? An Bình Công Chúa lâm vào hồi ức. Năm đó, ta mẫu hậu cùng ngươi mẹ để đồng thời mang thai thời điểm, ta mới chỉ có bốn, năm tuổi. Có một lần, ta trộm ở bên ngoài nghe lén mẫu hậu cùng nãi mama nói chuyện, bỗng nhiên nghe thấy mẫu hậu nói nặng bụng là giả, đến chạy nhanh nghĩ cách che lấp qua đi. Vì thế, nãi ma ma liền cấp mẫu hậu ra chủ ý, nói là có thể đem ngươi mẹ đẻ trong bụng hài tử đoạt lấy tới, lấy một cái tử thai thay thế. Quả nhiên, mẫu hậu 10 tháng hoài thai lúc sau, danh chính ngôn thuận sinh ra một cái nhi tử, mà, ngươi mẹ đẻ còn lại là ở mẫu hậu tính kế chứa sinh hạ một cái nữ nhi, vẫn là tử thai. Nghe nói sau đó không lâu liền chết bệnh. Bất quá, ta đã từng nghe lén đến mẫu hậu chính miệng nói qua ngươi mẹ đẻ là cái uy hiếp, đến chạy nhanh giải quyết rớt. Mẫu hậu nói kia lời nói lúc sau, ta liền từ nha hoàn trong miệng nghe được ngươi mẹ đẻ đã chết tin tức. Còn có, ngươi nhớ rõ sao? ngươi 6 tuổi năm ấy, bị trụng tâm kính đáo người quải ra cung. Kỳ thật, lần đó sự tình cũng không hoàn toàn là hiền phi. Sai người làm hạ, còn có mẫu hậu tham dự trong đó, chỉ là, mẫu hậu càng có rất nhiều tránh ở sau lưng mượn đau giết người. Rốt cuộc, lúc ấy, lục đề vừa vặn sinh ra, càng hy vọng ngươi chết hảo cho nặng nhi tử đằng vị trí người làm mẫu hậu, mà không phải vừa mới mang thai Hiền Phi. Cuối cùng, Hiền Phi bại lộ, một thi hai mệnh, ngươi cũng lưu lạc ngoài cung đã nhiều năm. Mẫu hậu thiếu chút nữa liền nhất tiễn xong điêu, thành cuối cùng người thắng. Đáng tiếc, ngươi sau lại lại bình an đã trở lại. Nhưng đem mẫu hậu tức giận đến không nhẹ, cho tới bây giờ. Mẫu hậu phẩm trừng cũng không từ bỏ đem ngươi kéo xuống ngôi vị hoàng để ý tưởng mãi. Bạch quân lệ nghe xong những lời này, trong mắt vẫn nộ chó nổi mây phun, dường như lập tức liền sẽ khống chế không được bộc phát ra tới giống nhau. Lý hương Nga cùng mặt diễn thần liếc nhau, thì ra là thế. Khó trách bạch quân lệ khi còn nhỏ ở ngoài cung cùng mặt diễn thần tương ngộ sau, còn sẽ bị đuổi giết. Nguyên lai, bạch quân lệ nguyên bản chính là Thái hậu muốn đuổi giết mục tiêu hận không thể chỉ trừ cho sản khoái lúc này bạch quân lệ cùng mặt triển thần đều không khỏi may mắn may mắn là gặp hương hương nếu không hậu quả không dám tưởng tượng liền tính tánh thoát tính kế phỏng chừng cũng sẽ bị người cả đời chẳng hay biết gì khó lòng phòng bị a an bình công chúa nói xong lúc sau hướng bạch quân lệ hành lễ ta biết đến liền như vậy hy vọng hoàng đệ có thể thực hiện chính mình hứa hẹn bỏ qua cho ta nhi tử một mạng tiếng Nói vừa dứt, An Bình công chúa liền cô đơn rời đi ngự thư phòng. An Bình công chúa vừa đi, bạch quân lệ ngay cả hạ vài đạo ý chỉ. Lan Dũng, tư bán muối dẫn, tội không thể thứ, nhưng niệm ở này biết nhận sai tội, hứa hẹn không hề dẫm lên vết xe đổ, sửa sung quân biên tái tầm quân, đem công để quá, răng đe cảnh cáo. Tấn Vương, tư bán muối dẫn, tư tàng binh khí, ủng cố mạng người, tội không thể thứ. Cướp đạp vương gia phong hào, ngay trong ngày lấy phân chuồng cấm trong phủ, vĩnh sinh không. Được ra ngoài, Lý Hương Nga cùng mặt diễn thần thấy sự tình đã nói rõ ràng, liền xô nổi rời đi ngự thư phòng, thuận tiện có thể cho bạch quân lệ bình tĩnh bình tĩnh. Lý Hương Nga cùng mặt diễn thần mới vừa đi, bạch quân lệ liền nhận được tần. Vương, phủ tạ thị đầu danh trạng, lạnh lùng cười. bạch quân chật, trẫm đảo muốn nhìn, ngươi lần này còn có thể thoát được sao? theo sau bạch quân lệ liền lôi phong lệ hành hạ và đạo ra mệnh lệnh đi tần vương phủ tần vương bạch quân chợt nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở trước mặt này đó cấm vệ quân nhóm sắc mặt chợt trầm xuống bạch quân chợt đang muốn phản kháng ngay sau đó đã bị trong cung đại nội cao thủ chế phục động cũng không thể động nhìn đằng trước đại thái giám lâm quý bạch quân chợt ánh mắt âm trầm chất vấn nói lâm công công nơi này chính là tần vương phủ há là ngươi chờ có thể tùy ý ra vào, các ngươi còn có hay không đem bổn vương để vào mắt? lâm quý cười tủm tỉm nhìn bạch quân chập cung kính không người tử theo sau lâm quý trong mắt hàm chứa lợi quan, tiêm thanh tiêm khí hướng về phía bạch quân chập nói vương gia tạp gia cũng là phụng hoàng thượng mệnh lệnh, nghe nói tận vương phủ tư tặng long bào tội ác tày trời, tạp gia mang theo cấm vệ quân nhóm đặt tới tận. Vương, phủ điều tra, ngài đến lý giải. Nếu thật là tạp gia oa ngủ ngài, lục soát một chút chẳng phải sẽ biết. Cho nên nha, đắc tội nộp, vương gia. Nói xong, lâm quý biểu tình trở nên thật nghiêm túc, lạnh giọng quá to. Đi vào, cấp tạp. Gia lục soát Cấm vệ quân nhóm nghe được mệnh lệnh, tức khắc xúc động, xong đi vào, đại diện tích sư tầm lên. Bạch quân chật trơ mắt nhìn hắn thư phòng bị người xâm nhập, không hề biện pháp cũng thấp thọm bất an, long bào hắn tàn thực ẩn nấp, những người này hẳn là tìm không thấy. lâm quý, ngươi cho bổn vương chờ, chuyện này một quá, bổn vương nhất định phải đem ngươi bầm thay vạn đoạn. không đợi bạch quân giật hoàn toàn yên lòng, liền nhìn đến lâm quý, cư nhiên thẳng tắp hướng tới một cái. ngăn tủ đi qua đi, tâm tức khắc nhắc lên. lâm quý mở ra ngăn tủ, tìm kiếm một chút, không có tìm được long bào. Lâm Quý không buông tay gõ gõ ngăn tủ tấm ván gỗ. Tức khắc, Lâm Quý nghe ra không thích hợp Nhi, đem trong đó một khối tấm ván gỗ moi ra tới, lại phát hiện bên trong cư nhiên có khắc động thiên. Mà Long Bào chính như Lâm Quý suy đoán như vậy, dấu ở bên trong. Thấy như vậy một màn, bạch quân chật tâm hoàn toàn trầm đi xuống. Hy vọng mẫu hậu có thể sớm một chút Nhi đắc thủ, một kích. Tức trung! Nếu không lần này, hắn liền thật sự xong rồi. Lâm Quý cầm lấy lông bào, cười tủm tỉm nhìn bạch quân chật. Vương gia, lần này thật sự đắc tội. Người tới, áp xuống đi, nhốt đánh vào đại lao, chờ đợi hoàng thượng xử lý. Tạp gia đến đi về trước hướng hoàng thượng bẩm báo. Nói xong, Lâm Quý liền nhìn cấm vệ quân nhóm đem tầng. Vương bạch quân chật áp đi xa. Đi vào tầng. Vương phi tạ thị sân, Lâm Quý đem hoàng thượng trước tiên viết tốt thánh chỉ giao cho tạ thị, cười tủm tỉm nói. Tần, Vương phi, Tần, Vương đã bị bắt bắt lấy ngục, hoàng thượng cho ngài hứa hẹn hiện tại cũng đã thực hiện, ngài xem, Hạ Chỉ Hòa Ly Thánh chỉ đã cho ngài, Tần, Vương chuyện này liên lụy không đến ngài trên người, ngài cứ việc yên tâm có thể, về sau nộp, ngài liền tự giải quyết cho tốt đi. Tạ thì gắt gao nắm Thánh chỉ, hướng về phía Đại Thái giám lâm quý cười cười, hành lễ. Đa tạ công công tự giữ dư toàn, thiết thân vô cùng cảm kích. Lộ vật ta đã thu thập hảo, chờ công công ngài rời đi, thiết. Thân cũng muốn đi theo rời đi, về sao, tần. Vương, phụ bất luận cái gì sự tình, cũng sẽ cùng thiết thân không quan hệ. Lâm Quý vừa lòng cực cực đầu. ngươi hiểu, kia tốt nhất. Nói xong, Lâm Quý hồi cung phục mệnh đi. Nhìn Lâm Quý đi xa bóng dáng, tạ thị ôm như sờ sờ bụng, cả người phím mẫu tính quan huy. Hài tử, không nên trách mẫu thân. Ngươi phụ vương chính mình tìm đường chết, sớm hay muộn đều sẽ bị hoàng thượng bắt lấy nhược điểm. Mẫu thân không thể trơ mắt nhìn ngươi còn không có sinh ra đã bị ngươi phụ vương liên lụy. Vì làm ngươi bình an sinh ra, mẫu thân không hối hận hiện tại lựa chọn. Vì ngươi, làm mẫu thân làm bất cứ chuyện gì, trả giá bất luận cái gì đại giới đều nguyện ý, chỉ cần ngươi hảo hảo. Về sau chúng ta nương hai liền sống nương tựa lẫn nhau đi. Hoàng cung ngự thư phòng bạch quân lệ nghe xong lâm quý bẩm báo thập phần vừa lòng, cật cật đầu bạch quân lệ nhìn lâm quý liếc mắt một cái, trầm thấp nói, làm tốt lắm, đi xuống đi. Lâm quý còn không có tới kịp, lùi xuống đi. Thái hậu liền sai người tới thỉnh hoàng đế bạch quân chợt đến từ ninh cung, bồi nàng dùng bữa. Tới rồi từ ninh cung, bạch quân lệ nhìn đến thiện trên bàn bãi đầy chính mình thích đồ ăn, trong lòng không chỉ có không có cảm động ngược lại cười lạnh không thôi. Thái hậu nhìn đến bạch quân lệ tới, hiền từ nhìn bạch quân lệ chậm rì rì nói: Hoàng nhi, này đó đều là ngươi thích ăn, tới, đừng khách khí, ăn nhiều một chút nhi. Trong khoảng thời gian này, ngươi đều gầy. Nói xong, Thái hậu sai người cấp bạch quân lệ cấp đồ ăn, tất cả đều là hắn thích ăn. Nhìn trong chén đồ ăn, bạch quân chợt sắc mặt đen kịch. Tùy ý chỉ hướng thái hậu bên người một cái cung nữ, nhìn về phía lâm quý mệnh lệnh nói. Lâm quý, đem trẩm trong chén đồ ăn toàn bộ tất đến nàng miệng, này đó đồ ăn, trẩm, thưởng cho nàng. Cái kia cung nữ vừa nghe, sợ tới mức cả người phát run liên tục xin tha. Đáng tiếc, lâm quý là cái thái giám, cũng sẽ không thương hương tiết ngọc. Tìm mấy cái giúp đỡ, trực, tiếp liền đem đồ ăn toàn bộ ngã vào cái kia cung nữ trong miệng. Thái hậu nương nương thấy vậy tình hình kinh trận vạn phần, vương tay chỉ vào bạch quân lệ vô cùng đau đớn mắng: Hoàng đế, ngươi làm gì vậy? Ai gia có ý tốt, ngươi không muốn ăn liền thôi, hạ tất như vậy đâu? Còn có hay không đem Ai gia để vào mắt? Ngươi còn có hay không đương Ai gia là ngươi mẫu hậu? Ngươi quá làm càng. Bạch quân lệ chăm chọc nhìn Thái hậu, lạnh lùng nói: Mẫu hậu, ngươi từ từ lại mắng cũng không muộn a? Vừa chích lời cái kia bị cường hành uy hạ đồ ăn cung nữ cả người run rẩy lên miệng sùi bọt mép bất tỉnh nhân sự chờ đến ngự y tiến đến kiểm tra cái kia cung nữ đã chết bạch quân lệ nhìn thái hậu càng thêm hoảng sợ biểu tình từng câu từng chữ nói mẫu hậu đây là ngài vì nhi tử chuẩn bị tốt đồ ăn thật đúng là dùng không ít tâm a thái hậu chỉ vào bạch quân lệ ngươi ngươi ngươi bạch quân lệ lạnh lùng nhìn thái hậu mẫu sao ngươi vì bạch quân chật thật đúng là tiêu phí một mảnh khổ tâm a đáng tiếc uổng phí công phu nha đúng rồi chậm đã quên nói cho ngươi bạch quân chật tư tạng long bào ý đồ gây rối đã bị chậm nhốt đánh vào đại lao không biết mẫu hậu nghe thấy cái này tin tức có gì cảm tưởng a thái hậu nghe vậy tức muốn học máu kia chính là ngươi thân đệ đệ nha ngươi cư nhiên bạch quân lại mị mị hẹp dài đôi mắt Nhìn chầm chầm Thái Hậu, cười lạnh một tiếng, thân đệ đệ mẫu hậu, ngươi xác định, Thái Hậu kinh chận, ngươi đã biết, Bạch Quân Lệ đã biết, hắn thân thế, Bạch Quân Lệ hừ một tiếng nhi, biết cái gì, biết trẩm không phải ngươi cốt nhục, biết ngươi dí trẩm mẹ đẻ, vẫn là biết trẩm sáu tuổi năm ấy tao ngộ tất cả đều là bái ngươi ban tặng, Thái Hậu nhắm mắt lại, lại lần nữa mở. Thái hậu không chút nào che giấu chính mình đối bạch quân lệ chán ghét. Nguyên lai ngươi đều đã biết, khó trách A gia cùng quân vật đều sẽ thua ở trong tay của ngươi. A gia không có gì hảo thuyết. A gia chỉ là hối hận, lúc trước đem ngươi đoạt lấy tới thời. Điểm nên đem ngươi bóp chết. Nói vậy, liền không ai có thể cùng chính mình nhi tử đoạt ngôi vị hoàng đế. Bạch quân lệ nhấp môi, nói, đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận. Thái hậu gắt cao nhìn chầm chầm bạch quân lệ, trầm giọng nói. Được làm vô thua làm giặc, ai ra không lời nào để nói, muốn sát muốn sẻo tùy ngươi liền. Bạch quân lệ cười lạnh. Chết quá tiện nghi ngươi. Về sau, ngươi liền cô đơn lưu tại tường ninh cung dưỡng lão đi, trơ mắt nhìn ngươi thân sinh nhi tử bị trẩm chèn. ép cả đời đều phiên không được thân. Thái hậu nóng nảy. Ngươi, bạch quân lệ đánh gậy Thái hậu nói. Mẫu hậu, ngươi vẫn là hảo hảo bảo dưỡng tuổi thọ đi, ngàn vạn đừng làm cho trọng thay đổi chủ ý, muốn bạch quân chật mệnh. Tiếng nói vừa dứt, Thái hậu tức khắc không dám nói thêm nữa, chật nhi tồn tại tổng so đã chết hảo, đã chết liền một chút hy vọng đều không có. Theo sau, Thái hậu nhìn bên người thủ hạ một đám đều bị bạch quân lệ người mang đi, toàn bộ đều đổi thành xa lạ gương mặt. Vì thế, nàng nhận mệnh nhắm mắt lại. Không hề đi xem bạch quân lệ khi trương khí phát hăng hái mặt. Một vũi toàn bộ toàn thua, nàng, thua. Sau một lát, bạch quân lệ liền rời đi từ Ninh Cung. Trở lại ngự thư phòng, bạch quân lệ đầu tiên phải làm chuyện thứ nhất nhi, chính là lập tức hạ chỉ đem tần Vương bạch quân chật vĩnh sinh cầm tù ở tần Vương, phủ, ngăn cách với thế nhân, vô chiếu vĩnh không được ra. Trừ cái này ra, bạch quân lệ tiếp theo hạ chỉ truy phong nguyên hoàng quý phi vì tự nguyên hoàng, thái hậu, khiến cho triều đình một mảnh ngộ lên. Tuy rằng các đại thần cũng ở trong tối tự suy đoán nơi này biên nhi miêu nị, nhưng là ngồi ở ngôi vị hoàng đế người trên là bạch quân lệ, cũng không ai dám nói cái gì. Trở lại khôn ninh cung, bạch quân lệ xa xa mà nghe thấy nhà mình hoàng hậu, cùng một đôi con cái cười vui thanh, tâm cảnh hoàn toàn bình phục xuống dưới bất tri bất giác trung bạch quân lệ trong mắt sắc bén ánh mắt lặng lẽ nhu hòa xuống dưới cười nhấc chân đạp đi vào ngày kế bạch quân lệ thượng triều hạ lệnh phân phát hậu cung từ đây độc sủng hoàng hậu một người khiến cho sóng to gió lớn bất quá bạch quân lệ trước nào không chịu ảnh hưởng tiếp tục cùng nhà mình hoàng hậu tình chàng ý thiếp hoảng đến lý hương nga mắt mù thời gian đảo mắt trôi đi nháy mắt liền đến mùa thu Triều đình thượng các đại thần không biết là ngầm liền thương lượng hảo vẫn là như thế nào, một người tiếp một người sôi nổi thượng thư tỏ vẻ, hoàng hậu nương nương độc sủng hậu cung, với lý không hợp. Đối với này đó táo chương, bạch quân lệ nhìn liền cảm thấy chứng mắt, không để ý đến, trực tiếp làm lơ, ném ở một bên nhi mặc kệ. Này cử càng là lệnh triều đình các đại thần bất mãn, thái độ càng thêm cường ngạnh, tức khắc. Hoàng hậu ghen tị lời đồn đải che trời lấp đất mà đến. Bạch quân lệ nhưng thật ra tưởng vũ lực trấn áp, đáng tiếc nhà mình hoàng hậu không cho. Liên tiếp mấy ngày, trong hoàng cung không khí đều là đen kịch, cung nữ bọn thái giám làm việc nhi đều chỉ có thể. Thật cẩn thận, rất sợ đã chịu liên lụy. Chính là không quá mấy ngày, sự tình tới cái đại xoay ngược lại. Kinh thành các gia đại thần nội trạch lời đồn đải sôi nổi chạy ra. Đánh đương sượng một cái trở tay không kịp, phía trước đi đầu ồn ào những cái đó đại thần trong nhà càng là như vậy. Hôm nay có sát đảm bao thiên ôm đụng con vợ lẽ con vợ cả hoa tỷ muội mà làm cho cuối cùng tuyệt tự hại người hại mình, ngày sau lại xuất hiện kiều thê trong ngực lại còn, ở bên ngoài nhi dưỡng ngoại thất làm cho bị nhạc phụ gia chèn ép ném qua mũ rồi sau đó lại bị hòa ly. Có rõ ràng đã cưới vợ sinh con, lại còn tham hoa háo sắc lừa hôn tiểu cô nương cuối cùng bị một giấy cáo thượng nha môn, hảo công đạo, còn có làm lớn nhà mình lão phụ thân tiểu thiếp bụng làm cho phụ tử phản bội, nháo đến gà bay chó sủa, chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, thật thật là náo nhiệt cực kỳ. Một câu, gia trạch không yên, đây đều là sách đẹp chọc họa nha. Trong lúc nhất thời, các loại bát quái lời đồn đại, chèm pha. Phiên bản đều xuất hiện, nhiều vô số xuống dưới, kinh trót kinh thành bá tánh kia đầy đất trồng mắt. Xem đến mạch quân lệ cao hứng cực kỳ, vui sướng khi người gặp họa rất nhiều hận không thể đến một bên vỗ tay hò hét, thuận tiện thêm nữa một phen hỏa cho các ngươi quảng trọng gia sự, xứng đáng. Kinh thành các bá tánh nhìn náo nhiệt, trong lòng âm thầm cân nhắc, này đó cái gọi là... Xương cánh tay các đại thần nhà mình hậu viện sự tình đều còn, không có chảy vút rõ ràng đâu, cư nhiên tùy tiện đóng. Hoàng thượng gia sự nhi, thật thật không biết cái gọi là nha, lại hướng thâm tưởng, chật chật chật, thật đúng là ý đồ đáng chết a. Ngươi xem nhân gia hoàng thượng người thật tốt a, thượng nửa năm mở rộng gieo trồng khoai lang đỏ, khoai tây cùng bắt, quả nhiên không có lượng bọn họ này đó trong đất bào thực chân chúng. Kia sản lượng, kia thu hoạch. Quả thực chuẩn chuẩn mẹ nó rồi oa, về sau không bao giờ sầu không lương thực ăn, không bao giờ sầu sẽ đói bụng lạc. Cho nên, ngàn sai vạn sai khẳng định đều là, những cái đó triều đình đại thần sai. Các đại thần nhìn đến cái này hướng gió, biết đại thế đã mất, tức khắc uể oải, vẫn là thành thành thật thật chờ hoàng thượng thu sau tính sổ đi, ai, hối hận cũng không còn kịp rồi, muốn khóc cũng chưa chỗ ngồi. Vì thế, Lý Hương Nga đều còn không có tới kịp làm mặt khiển thần, ra tay hỗ trợ bình ổn nhà mình tỷ tỷ này đó lời đồn đải đâu, trận này không có khói thuốc súng chiến tranh liền như vậy lặng lặng mà rơi xuống màn che. Ngày này, Lý Hương Nga đang ở trấn, Quốc Hầu phủ xem xét cần nhất một ít sản nghiệp thu vào cùng lợi nhuận. Thẩm tra đối chiếu sổ sách, kết quả nửa đường trung rất là, kinh hỉ thu được Lý Gia Thôn Lý Phụ Lý mẫu bọn họ thỉnh người đưa, tới mới mẹ trái cây cùng với cởi thư. Này đó trái cây đúng là nàng một năm trước nhiều trước kia, ở Lý Gia Thôn thỉnh người trồng trọt đi xuống kia suốt nửa tòa sơn cây ăn quả kết ra, tới trái cây. Những cái đó cây ăn quả trải qua đã hơn một năm thời gian, tuy rằng không trường rất cao, nhưng là Lý Hương Nga phía trước ở Lý Gia Thôn thời điểm. Liền thường thường dùng thủy hệ dị năng tưới, dùng mộc hệ dị năng dục sinh Cho nên, năm nay này đó cây ăn quả vẫn là sớm liền kết ra trái cây, rất là khả quan Lý Phụ Lý Mẫu còn viết tin cùng nhau đưa đến kinh thành Nói những cái đó cây ăn quả kết ra trái cây, trừ bỏ lưu lại ăn Bọn họ đã tìm uôn tặng đá lớn phụ tử hỗ trợ, tìm kiếm nguồn tiêu thụ, đem dư lại trái cây bán đi ra ngoài Bởi vì vật lấy hy vi quý, cho nên, này đó trái cây cư nhiên, đều cung không đủ cầu. Bọn đệ thêm nữa một cái đệ đệ hoặc là mùi mùi, Lý Hương Nga ánh mắt càng thêm nhu hòa lên, nhàn nhạt cười. Thời gian cực nhanh, lại qua một tháng. Lý Hương Nga nhằm chán ngồi ở nhà mình sơn trong đình Biên Nhi, một bên ăn trên bàn đá tiểu điển tâm, uống trà xanh, một bên xem một lát đình ngoại cảnh sắc đôi mắt không chớp mắt, một không cẩn thận liền phát ngốc. Mỗi ngày đều là này đó cảnh sát, nhìn chán, thực nhầm chán, cũng may điểm tâm cũng không tệ lắm. B quan trọng là tâm tình của. Nàng cũng có một ít rầu rĩ thực không cao hứng. Vô hắn, từ xuyên qua tới nay nàng thời gian hành kinh còn tính đúng giờ, chỉ là sao lại theo chỉ năng tăng trưởng, cũng ngẫu nhiên sẽ lùi lại một ít, nhưng, trên cơ bản vẫn là bình thường. Chính là, liền ở tháng trước, ở nó vốn nên tới thời điểm lại chậm chạp không có tới. Thời gian đại đại không đúng, nhưng không ngừng lùi lại một chút nha, đều không phù hợp lùi lại quy luật nột, không biết có phải hay không bởi vì theo trị năng tăng trưởng, cho đó, làm cho thời gian hành kinh càng ngày càng không chuẩn, làm hài chính mình lo lắng đến cả người mềm như bông làm cái gì cũng chưa kính nhi, người cũng bắt đầu mệt rã rời không thoải mái. Ai, may mắn đã có Linh Nhi, cũng không đến mức như vậy tiếc nuối. Nghĩ nhiều vô ích, Lý Hương Nga thực mau liền chính mình điều chỉnh tốt tâm tình. Rốt cuộc, ở mặt thế thời điểm, đại bộ phận nữ tính chỉ năng giả tới, rồi mặt sau cơ hộ một năm chỉ tới hai ba lần, thậm chí không tới, so nạn tình huống hiện tại. Nghiêm trọng nhiều. Như vậy tưởng tượng, Lý Hương Nga tâm tình càng thêm tươi đẹp, quả nhiên, hạnh phúc là đối lập ra tới. Vài ngày sau, hỉ Nhi đột nhiên thần sắc khẩn trương chạy đến Lý Hương Nga trước người. Thật cẩn thận nhìn Lý Hương Nga bụng, cuối cùng là hỏi ra chính mình nghi hoặc, phụ nhân, ngài không phải là có thai đi, y nô tì chứng kiến, vẫn là thỉnh cái thái y cho ngài thỉnh một chút mạch đi, ổn thỏa một ít. Nghe vậy, Lý Hương Nga tức khắc mộng bức, ngây ra như phỏng. Không, không, thế nào? Ngạch, nàng như thế nào không nghĩ tới loại này khả năng đâu? Liền bởi vì chính mình là dị năng giả? Hay là, đây là cái gọi là dưới đèn hắt? Như vậy nghĩ, Lý Hương Nga lập tức đem đôi tay bám vào trên bụng, dùng dị năng tỉ mỉ kiểm tra. Chờ đến Lý Hương Nga buông ra tay mở to mắt, cũng đã là đầy mặt vui mừng, trong mắt ý cười trắng đều ngăn không được, thật sự có mang. Bên này, Mạc Chiến Thần mới từ kinh giao quân doanh gấp trở về. Tiếng sân rất xa hắn liền nghe thấy bên trong bọn hạ, nhân bộc phát ra kịch liệt tiếng hoan hô, chúc mừng thanh, chúc mừng phu nhân, ngài rốt cuộc có thai lạp. Nghe được có thai này hai chữ, mặt triển thần thân mình tức khắc cứng đờ, cả người động cũng không động đầy nổi, giống cái cọc cổ tử trường như. Hương hương hoài thượng chính mình hài tử. Nghĩ đến này khả năng, mặt triển thần nội tâm mừng như điên. Lấy lại tinh thần, mặt triển thần lập tức nhanh hơn bước chân, thậm chí sử thượng kinh công, liền vì chạy nhanh đuổi tới nhà mình phu nhân bên. Người, bỗng nhiên đẩy ra đại môn, mặt triển thần một chân mới vừa bước vào cửa. Liền thấy phòng trong nha hoàng các bà tử một đám đều đầy mặt ý cười, phản phức có cái gì thiên đại chuyện tốt nhi buông xuống chống nhau. Hương Hương có thai, cũng không phải là thiên đại chuyện tốt nhi sao. Mà lúc này, mới vừa sai người tiễn đi thấy y lý Hương Nga đang ngồi ở ghế trên, một tay vỗ về bụng, đầy mặt kinh hỉ cùng thỏa mãn, cả người tảng ra mẫu tính quang huy, dẫn nhân chú một cực kỳ. Thấy vậy, mặt chuyển. Thần ánh mắt nhu hòa xuống dưới, hết sau một hơi đi lên trước, đợi lấy Lý Hương Nga bả vai hơi hơi bảo vệ nàng. Nhìn chăm chú Lý Hương Nga, mặt chuyển thần thật cẩn thận hỏi. Hương Hương, người đây là thật sự có, có con của chúng ta. Lý Hương Nga ánh mắt nhu hòa, hơi hơi mỉm cười cực cực đầu, là thật sự, ta chính mình cũng kiểm tra ra tới, mới vừa rồi lại thỉnh thái y xác nhận qua, không có sai. Nghe vậy, mặt triển thần đôi mắt càng thêm sáng ngời. Cho nên nói, hương hương nàng quả thật là có. Mang, số cuộc lại có mang hắn cốt nhục. Một cổ thật lớn hạnh phúc, thỏa mãn cảm giác dũng dược ở mặt triển thần trong lòng, đều mau làm hắn phân không rõ phương hướng rồi, càng là làm hắn nhịn không được cười ha hả, cùng ngày thường kia phó người sống chớ gần bộ dáng một trời một vực nột. Nếu là làm hắn những cái đó thuộc hạ biết hắn hiện tại bộ dáng này phỏng chừng lại sẽ rớt đầy đất tròn mắt, nhặt đều nhặt không đứng dậy cái loại này. Nhìn đến mặt triển thần làm trò mọi người mặt như vậy. Thớt thố, Lý Hương Nga tuy rằng có thể lý giải, nhưng cũng khó được có chút ngượng ngùng. Vỗ nhẹ mặt triển thần cánh tay một chút, nhìn hắn nhỏ trọng nhắc nhở nói. Triển thần, ngươi nhưng cho ta nhỏ trọng điểm nhi nha, đừng đem xà nhà đều cấp chấn sụp, còn có người khác ở, chú ý hạ ngươi hình tượng nột. Mặt triển thần lúc này nhưng kích động. Nơi nào còn quản được thượng hình tượng không hình tượng nột, nói nữa, trong phòng đều là người một nhà, cũng không ai dám đi ra ngoài loạn khu môi múa. mép Lúc này, phòng trong nha hoàng bà tự sớm đã rất có ánh mắt lặng lẽ lui đi ra ngoài, phòng trong trong khoảng thời gian ngắn cũng chỉ dư lại bọn họ hai người. Bọn người đi hết, mặt chuyển thần càng không cần khách khí, chuỗi khai đôi tay thật cẩn thận đem Lý Hương Nga ôm vào trong lòng ngực. Cặp mắt kia lại còn cắt cao mà nhìn chậm chậm nàng tiểu bụng tử, phản phất như thế nào đều xem không đủ giống nhau, lạnh băng hình dáng cũng cạn thêm nhu hòa xuống dưới. Hương hương, cuối cùng là có. Rốt cuộc có thể lại vì Linh Nhi thêm một cái đệ đệ hoặc là muội muội Chiển thần, ngươi thích nhi tử vẫn là nữ nhi nha. Lý Hương Nga nhìn chậm chậm mặt chiển thần, thử hỏi. Thật muốn nói chỉ thích nữ nhi hoặc là nhi tử. Nàng đều đến mặt đen, hy vọng mặt chuyển thần đừng làm nàng thất vọng. Mặc kệ là nhi tử vẫn là nữ nhi, theo ý ta tới đều hảo, đều là ông trời cho chúng ta ban ân, chúng ta linh nhi cũng có thể có cái bạn nhi không hề như vậy cô đơn, cũng có thể có cái có thể lẫn nhau nâng đỡ. Huynh đệ hoặc là tỷ muội, về sau có chuyện gì cũng có thể lẫn nhau chăm sóc một phen, chờ bọn họ trưởng thành, chúng ta làm phụ mẫu luôn có lực sở thu địa phương. Lúc ấy, chính là bọn họ hỗ trợ lúc. Mặt triển thần trong mắt mỉm cười, mang theo một chút cảm khái, ôm như nói. Lý Hương Nga đôi mắt cong cong, cười một chút, chừa vào mặt triển thần trong lòng ngực không nói gì. Bất quá, người sáng suốt đều nhìn ra được tới, Lý Hương Nga tâm tình so với trước càng tốt. Phòng tức khắc im ắng hồi lâu. Lúc sau, Lý Hương Nga từ mặt triển thần trong lòng ngực ra tới, đôi mắt cười cong cong nhìn mặt triển thần. Chiển thần, người nói, chúng ta người một nhà sẽ vẫn luôn như vậy hạnh phúc quá đi xuống, đúng không? Mặt chiển thần sờ sờ lý hương Nga đầu tóc, ngự khí không hề hoài nghi. Ơn, đối, nhất định sẽ. Nháy mắt, trong phòng không khí trở nên ấm áp. Ngoài phòng Linh Nhi tiểu bao tử ông Miu Miu, chớp chớp đen nhánh tròn xe mắt nhỏ, nghe lén xong cha mẹ nói sau, lén lúc đóng lại cửa sổ, từ cửa. Sổ phía dưới nhi trên ghế chậm rì rì bò xuống dưới. Theo sau, Linh nhi mang theo miêu miêu hướng sân ngoài lén lút đi đến, trên mặt mang theo mười phần sáng lạng tươi cười. Ân, cha mẫu thân nói đúng, chúng ta người một nhà sẽ vĩnh viễn như vậy hạnh phúc đi xuống đá.